ngũ nương nhất điểm đều không khách khí nói ra ha ha ta chính là khai cái vui đùa ngũ nương không muốn đương thật tiểu quỷ có được g i ã n được đạo phòng trưng làn ế m qua ngũ nương thiệt thòi bằng không cũng không đến mức hội như thế nhận túng tiểu quỷ một tay thủy thuộc tính pháp thuật chơi xuất thần nhập hóa bất kể là đoàn chiến còn là đơn đả độc đấu đều là có thể đảm đương nhất mặt nhân vật đội trưởng trịnh hồ giới thiệu ha ha ta chính là một cái liền được sáu tiểu quỷ không có đội trưởng nói như vậy khoa trương tiểu quỷ vốn tưởng nói liền nhược nữ tử đều không bằng Kết đến quả nhìn đến ngũ nương trừng một ắ t tức phía lập sau, liền đổi cái bạch sắc trường bảo bên hông quả trường kiếm tuấn lãng thiên thiên thanh niên cười nói bạch công tử một tay uy lực không yếu kiếm pháp là trừ đi đội trưởng trịnh hồ bên ngoài thực lực đ ẳ n g đương tiểu bạch nhìn tới ngươi gần nhất tiến bộ không nhỏ a đều dám đùa dỡn khởi lao n ư ơ n g tới ha ha không dám ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi bất quá chỉ cần ngũ nương cao hứng tiểu bạch ta tùy thời phụ người tử c nói ra. Theo kia trong lời nói biểu hiện cùng ngũ nương biểu tình kia lời biểu biểu tới ra. Theo xưng e m kiếm bạch tại công pháp h tử t ợ khẳng định không kém không định cho nên mới dám như thế không có sợ hãi. ngũ nương, nên gì mới dám có Tiểu sợ bạch người xưng b ạ công h c tử một tay uy lực tuyệt luân kiếm pháp hết sức lợi hại đội trưởng trịnh hổ có chút bất đắc dĩ s ờ lên cái chán giới thiệu tiểu quỷ cùng bạch công tử đều là luyện khí bắt tầng tu vi chỉ là chỗ am hiểu bất đồng mà thôi tiểu quỷ am hiểu thủy thuộc tính pháp thuật chống đỡ không qua cận chiến ngũ nương cho nên mới bị kia chèn ép nhưng bạch công tử tức thì vừa vặn trái lại đều là tu luyện cận chiến kiếm pháp ngoại trừ thân pháp thượng hơi có không bằng ngũ nương bên ngoài hai người đối luyện đứng lên trên cơ bản là tám lạng nửa cân này là ở bất động thật sự dưới tình huống nếu như toàn lực ứng phó lời nói cuối cùng giành được khẳng định là kiếm pháp uy lực c à n g cường bạch công tử ngũ nương cũng biết khoác trên vai này tình huống chính là ngoài miệng có chút không chịu thua thôi địa sát tiểu đội sau cùng một người là nhất danh tiễn sư tuy nhiên chỉ có luyện khí thất tầng tu vi nhưng không có một người đem xem thường tên là tiểu hắc Là chương á i làn da t t hai mươi chín xa tích dịch nhiệm vụ địa sát tiểu đội năm người tề tụ phía sau đội trưởng trịnh hổ liền bắt đầu nói quan tại cố trường sinh gia nhập tiểu đội sự t ì n h mọi người trước yên tĩnh một chút lần này có hai cái sự tình xuất h ả i làm nhiệm vụ chỉ là thứ nhất thứ hai chính là mọi người đối cố đạo h ư u gia nhập có cái gì ý kiến chỉ có đi qua tất cả đội viên đồng ý mới có thể nhượng hắn gia nhập mặt khác có nhất điểm ta sớm nói cố đạo hưu gia nhập đội ngũ phía sau cũng sẽ không một mực cùng chúng ta đái tại cùng một chỗ mà là trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền sẽ tại quen thuộc trên biển hoàn cảnh điều kiện tiên quyết ly đội mà đi mọi người bắt đầu phát biểu ý kiến a theo ngũ nương bắt đầu ngũ nương tuy nhiên không phải bên trong đội ngũ rất có quyền nói chuyện nhưng là trừ hắn bên ngoài sinh động nhất người lại tăng thêm đối phương là nữ nhân liền nhượng nàng đệ nhất cái phát ngôn ngũ nương nhìn nhìn cố trường sinh cái kia mặt vô biểu tình mà lại tướng mạo bình thường gương mặt cười nói ta không có ý kiến tuy rằng cố đạo h ư u không phải ta thích tiểu bạch kiểm loại hình nhưng chúng ta đội ngũ s á c thực cần một cái chính diện ngạnh kháng yêu thú thể tu sáu đồng thời cũng có thể bảo hộ tiểu nữ tử phía sau chính là thực lực gần với đội trưởng bạch công tử cho cố trường sinh một cái thiện ý mỉm cười phía sau liền mở miệng nói ra ta cũng không có ý kiến chỉ bất quá đợi chút nữa chúng ta phải hiểu rõ chút cố đạo h ư u đại khái thực lực tưởng tới lấy cố đạo h ư u luyện khí bắt tầng hậu kỳ tu vi khẳng định thực lực không kém bạch công tử nói lão luyện thành t h ụ bên trong đội ngũ tới một cái tu, luyện sát khí công pháp thể tu ta cái liền u tu, y ệ n công sát pháp á thể ta khí c này càng an toàn. Tiểu quỷ tự ta treo nói. Bất quá hắn nói cũng đúng sự thật. Bên trong đội ngũ chơi chọc pháp thuật thì thật. Tiểu đội i tự ta treo Bất quỷ quả sự l hắn cùng tiễn sư tiểu hắc phòng ngự lực hơi yếu nếu như có thể có tự xưng thể tu cố trường sinh gia nhập đối hai người mà nói là cầu mà không được sự tình trầm mặc ít nói tiểu hắc chỉ nói không có ý kiến ba cái tự phía sau liền không có mặt h á c sau cùng đội trưởng trịnh hổ làm tổng kết tính phát ngôn đã mọi người đối cố đạo h ư u gia nhập tiểu đội không có ý kiến như vậy từ nay về sau cố đạo h ư u chính là chúng ta địa sát tiểu đội một thành viên xuất h ả i phía sau mọi người muốn lẫn nhau nâng đỡ tận lực đều cho ta tại hoàn thành nhiệm vụ điều kiện tiên quyết sống trở về đội trưởng ngươi còn không có người đối với cố đạo h ư u gia nhập tiểu đội ý kiến đâu ngũ nương cắm lời nói đạo ta đương nhiên không có ý kiến có cố đạo h ư u gia nhập chúng ta địa sát tiểu đội sẽ như hổ thêm cánh sáu duy nhất có chút tiếc đối chính là cố đạo hưu hoàn thành nhiệm vụ phía sau liền sẽ ly đội hy vọng về sau còn có cùng một chỗ r a hải cơ hội đội trưởng có chút tiếc nuối nói đội trưởng này há không phải càng hảo bằng không nếu là cố đạo hưu thực lực so ngươi còn cường lợi nói ngươi này đội trưởng vị trí há không phải liền phải thối vị nhượng hiền ngũ nương cười nói chỉ cần cố đạo hưu có cái này thực lực ta đương không đương cái này đội trưởng cũng không có cái gọi là đến tận đây cố trường sinh liền thành địa sát tiểu đội một thành viên tiếp xuống tới đội trưởng trịnh h ổ mới bắt đầu nói đến lần này ra hại nhiệm vụ cố trường sinh làm ư ợ n lần này làm nhiệm vụ cơ hội tới quen thuộc trên biển hoàn cảnh lại tăng thêm là lần đầu tiên tiếp xúc cho nên liền nghe đặc biệt nghiêm túc nguyên lai địa sát tiểu đội lần này nhiệm vụ là chém giết một loại gọi xà tích dịch yêu thú thu thập kia huyết dịch xà tích dịch huyết dịch là một mặt hiếm có dược liệu chẳng những có thể tại luyện chế thủy thuộc tính linh đan lúc sử dụng cũng có thể tại luyện chế hỏa thuộc tính linh đan lúc trung hòa trong đó không ổn định thành phần、xà、tích dịch theo danh tự thượng liền có thể nhìn ra này là một loại xà cùng tích dịch kết hợp lại lưỡng thê động vật thường xuyên có thể ở một ít hải vực tiểu đ ả o thượng phát hiện bởi vì là thành đàn kết đội quần cư vững chắc dưới bình thường tình huống không ai nguyện ý t r e o t r ọ c nhiệm vụ độ khó t r u n g đẳng trích lên nhưng cũng không phải bình thường ra hải đội ngũ có thể tùy tiện hoàn thành như đệ địa sát tiểu đội dạng này đứng đầu đội ngũ mới dám đem loại này nhiệm vụ đương làm phổ thông nhiệm vụ tới làm trả thù lao mặc dù nhiều nhưng nếu như thuận lợi hoàn thành phía sau mỗi người cũng có thể phân lên hơn mười mai linh thạch bộ g á n g đủ bọn h ắ n luyện khí hậu kỳ thường ngày chi tiêu sử dụng đội trưởng trịnh hổ tuyển định xà tích dịch thường xuyên thường lui tới trên biển mấy cái đảo nhỏ phía sau tại mọi người đều không có ý kiến dưới tình huống liền xuất phát mọi người cầm ra riêng phần mình đội thuyền phía sau đội trưởng trịnh hổ nhất mã trước mắt liền hướng ra ngoài thuyền tuy nhiên bộ dáng khác nhau nhưng công năng đều không sai bệt lắm đều là có thể dung nạp một hai người thuyền nhỏ khu xử đứng lên càng thêm thuận tiện linh hoạt khả năng là cố trường sinh là mới gia nhập nguyên nhân tại hắn cầm ra hải liếu thuyền lúc mấy người khác ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít bị kia hấp dẫn phía sau liền lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng đại hải thượng hàng hành là đánh c h ố n g gieo họ không thú vị phía trước đội trưởng trịnh hổ hàng hành một đoạn thời gian phía sau liền lấy ra hải đồ kiểm tra sau đó điều chỉnh phương hướng tiếp tục hàng hành cố t r ư ở n g sinh tuy nhiên cũng có hải đồ có thể nhìn đến hiểu nhưng thực tế thao tác đứng lên cũng không phải là như vậy hồi sự vì vậy liền tại hàng hành trên đường hướng đội trưởng trịnh hổ thỉnh giáo hải đồ sử dụng trên đường gặp được hải đảo địa sát tiểu đội cũng sẽ dừng lại kiểm tra một phen giảm bớt trên biển b ồ n thẻ hàng hành đồng thời cũng có thể thuận tay chém giết một ít lạc đ à n hoặc tiểu cổ yêu thú kiếm điểm khoản thu nhập thêm đồng thời cũng nhượng địa sát tiểu đội thành viên hiểu rõ một chút cố trường sinh thực lực s á c thực là cá thể tu liền là cái kia lật qua lật lại mấy cái cơ sở kiếm chiêu n h ư ợ n g mọi người thấy thẳng nhăn lông mày cùng người đối chiến không khỏi có chút đơn giản t u bạo thủ đoạn đ ơ n nhất bất quá đối phó yêu thú tới nói nhưng là dư xài dù sao thể tu liền là cá nhân hình xe tăng chỉ cần có thể chính diện ngăn cản được yêu thu công kích tức có thể đương nhiên cũng sẽ gặp được một ít thành đàn kết đội hải thú ít có mấy trăm hơn một ngàn nhiều tính bằng đơn vị hàng ngàn căn bản không phải bọn h ắ n dạng này luyện khí kỳ tu sĩ c h ỗ có thể đối phó được liền tính là t r ú c cơ kỳ đại tu sĩ cũng sẽ bị kia sinh sôi mài từ từ cho chết có thể đến t r ú c cơ kỳ phía sau liền có thể mượn nhờ pháp bảo thực hiện ngắn ngủi ngự kiếm phi hành tránh né loại này thành đàn kết đội hải thú lại càng dễ trong lúc cố trường sinh cũng sẽ hấp thu chém giết phía sau hải thú thi thể thượng tản mát ra tới thi khí bổ sung chân khí nhưng dù sao chỉ là thuận tay mới thôi chém giết hải thú cũng phần lớn đều là cấp thấp yêu thú thế cho nên cả một nửa chân khí đều không có khôi phục tu hành giới công pháp đông đảo mọi người đối cố trường sinh hấp thu sau khi chết yêu thú tản mát ra tới thi khí tu luyện cũng thấy quái không trách đảo là vui vẻ tiếp t h ụ cố trường sinh không muốn yêu thú thi thể trên thân tài liệu chuyện tốt nay khiến người k h á c l i ề n có thể nhiều phân lên một ít dù sao loại này sự tình đều là xuất lực nhiều người đạt được càng nhiều có thể nhiều cố trường sinh một cái chiến l ự c lại không cần thêm vào lại phân ra một phần chiến lợi phẩm này là đánh đèn lồng đều khó tìm chuyện tốt cho nên địa sát tiểu đội thành viên khác nhìn xem cố trường sinh cũng thuận mắt rất nhiều thuận tiện đều hoặc nhiều hoặc ít chỉ điểm một chút cố trường sinh trên b i ể n sinh tồn kinh nghiệm như cái dạng gì hòn đảo không thể thượng cái dạng gì hải vực muốn đường vòng đi gặp được dông tố phải như thế nào như thế nào cố trường sinh biết rõ những này đều là đội viên dùng tiên huyết tổng kết kinh nghiệm đều nhất cổ não ghi lại trong đầu nhằm đợi đến chính mình một mình tại trên biển sinh hoạt phía sau gặp được tình huống tốt làm ra tốt nhất ứng đối phương án ba ngày phía sau hàng hành bốn năm trăm h ả i lý phía sau địa sát tiểu đội rốt cục tại một tòa tiểu đ ả o thượng tìm đến xà tích dịch tung tích đi qua một phen dò xét phát hiện này trên đảo xà tích dịch thậm chí có gần hai trăm chỉ bộ dáng đồng thời phần lớn đều là thần cư ba năm chục năm tu vi thành niên xà tích dịch trong đó còn không thiếu vài đầu gần trăm năm tu vi xà tích dịch tướng lĩnh mặc dù không có phát hiện này quần xà tích dịch đầu lĩnh nhưng xấu nhất tính toán chính là đã vượt qua trăm năm tu vi trở thành đại yêu tồn tại lấy địa sát tiểu đội thực lực mà nói đối phó khởi trăm năm tu vi đại yêu còn có thể ứng phó nhưng nếu là lại tăng thêm một đám tu vi không yếu hứa hẹn xà tích dịch liền có chút khó xử lý bất quá tại đội ngũ gia nhập cố trường sinh cái này thể tu phía sau cái này vấn đề mới có thể giảm bớt tối thiểu tại địa sát tiểu đội thành viên khác nhìn tới lấy cố trường sinh luyện khí hậu kỳ luyện thể cường hãn độ mặc dù không thể đơn đả độc đấu trăm năm đại yêu tối thiểu cũng có thể tự mình ngăn cản một hồi vì đội viên trưởng h thời gian. Từ hiện tại tình huống ngạnh bính chính là không được, chỉ có thể ắ n gian. muốn g giá được được, có quý tại tới Từ t xem, là ớ bước c tích dịch chém hấp phận thẳng dẫn diện. từng đến toàn một đem bộ bộ Đội giết, tái, tiêu t xà sơi ư r trịnh hổ thấy mọi người đối hắn phương pháp không có ý kiến liền lại tiếp lấy đạo ta tới phân phối một chút lần này cụ thể tác chiến nhiệm vụ đợi chút nữa ta sẽ trước bố trí tốt địa sát trận từ tiểu quỷ đi hấp dẫn tiểu cổ x à tích dịch mấy người còn lại thì là tại địa sát trong trận chờ đợi chờ tiểu quỷ hấp dẫn tới xả tích dịch phía sau liền mau chóng hợp lực chém giết nếu như xà tích dịch đầu lĩnh thật sự là vượt qua trăm năm tu vi đại yêu cố đạo h ư u ngươi liền phải trước đem kia kéo lên một hồi chờ chúng ta thanh lý rơi còn lại thành niên xà tích dịch phía sau lại tới hợp lực chém giết xà tích dịch đầu lĩnh thấy tất cả mọi người gật đầu phía sau đội trưởng trịnh hổ mới từ trong túi chữ vật lật ra một bộ bố trí địa sắt trận trận bàn phân biệt trôn ở phạm vi một ư ơ i trượng phạm vi bên trong khu vực sau đó lại cầm lấy khống chế trận bàn khởi động phía sau lập tức tại phạm vi một ư ơ i trượng phạm vi bên trong hình thành một cái nửa trong suốt con cháo đem mấy người đều bao phủ đi vào Cố t r ư ờ ngay sinh có thể cảm giác đến, thể có cảm đ ị s tại trận t lúc i n không ngừng tục r đó đối những cái kia không phải tu luyện địa sát công pháp nhân cùng yêu thú còn có áp chế tác dụng nay chỉ là cố trường sinh sở cảm thụ địa sát trận cơ bản tình huống tại hắn tưởng tới khẳng không không không định hại hóa thi thanh danh còn biến triển, bằng cũng lan truyền lớn. địa đội có có một mà ít chuyển, sát tiểu lợi sẽ vì vậy phía sau đội trưởng trịnh hổ liền dùng không c h ế trận bàn ngượng địa sát trận ẩn giấu đi tiểu quỷ thấy địa sát trận đã bố trí xong sự tình lúc này mới không nhanh không chậm hướng trong miệng tới hai phần rượu cho chính mình thi triển một cái ẩn tàng khí tức pháp thuật phía sau liền nhanh tốc độ hướng có xả tích dịch địa phương kín đáo đi tới chỉ chốc lát sau liền tại tiểu quỷ dẫn dụ h ạ nên đón hơn mười chỉ thành niên xả tích dịch xà tích dịch mọc ra một cái tam giác xà đầu thân thể lại càng thiên hướng tích dịch phần bụng có bốn đầu móng v ố t một cái thật dài cái đôi toàn thân hiện đầy rậm rạp lân phiến xem xét liền biết có không sai phòng ngự lực thanh niên xà tích dịch mỗi cái đều hình thể không nhỏ có một trượt dài một người cao da dày thịt béo lại tăng thêm bên ngoài bị nhất tầng rậm rạp lân phiến bao bọc nhất kiếm chém tới trên thân đều lưu lại không nhiều vết thương lớn ngũ nương dạng này lấy tốc độ đệ tăng trưởng tu hành giả cũng chỉ có thể du tàu phía dưới tìm kiếm kia ánh mắt cổ cùng phần bụng các loại yếu hại bộ vị hạ thủ đội trưởng trịnh hổ cùng bạch công tử hai người thì là đại khai đại hợp thường thường mấy cái liên chiêu phía dưới liền có thể đem một đầu có ba năm chục năm tu vi thành niên x à tích dịch chém giết t i ể u quỵ thì là lui giữ đến tiễn sư tiểu h ắ c bên người tại sử dụng pháp thuật k h ố n trụ x à tích dịch đồng thời nhượng tiễn sư tiểu h ắ c x à sát hai người phối hợp thập phần hiệu ngầm cố trường sinh chính mình cũng không có nhàn rỗi mà là tìm tới một cái thành niên x à tích dịch cùng k i a chém giết đứng lên phía sau có thể sẽ nhượng hắn một mình ngăn chặn có trăm năm trở lên tu vi xả tích dịch đầu lĩnh hắn phải nhiều hiểu rõ chút xà tích dịch nhược điểm cùng thủ đoạn vì này làm chút chuẩn bị chương ba mươi chiến xà tích dịch đầu lĩnh b à n h hai tay cầm kiếm cho trước mặt thành niên xà tích dịch tới một cái từ trên xuống dưới bổ chém lập tức tại nó đỉnh đầu một bên tích ra một cái không nhỏ miệng vết thương nay còn là đối phương tại va chạm lúc xà đầu trốn tránh một chút và không bổ tới phần đầu ở giữa vị trí chỉ hội nhượng k i a thụ thương càng nghiêm trọng cố trường sinh đã tự xưng là thể tu đương nhiên phải biểu hiện được thể tu nhất điểm liền sử dụng mấy chiêu cơ sở nhất kiếm chiêu tới tới lui lui tại thành niên xà tích dịch trên thân từng cái nếm thử phát hiện xà tích dịch p h ầ n bụng cùng p h ầ n c ổ tương đối yêu ớt móng đuốt cùng cái đuôi tương đối cường thực tế là cái đôi u như tiên tử giống như chẳng những tốc độ nhanh hơn nữa lực lượng còn đại cả cố trường sinh dạng này luyện khí bắt tầng hậu kỳ tồn tại đều hội tại không chú ý phía dưới bị kia quét một cái l à o đảo có thể thấy được nó uy lực không giống bình thường nay còn chỉ là một cái bốn năm mươi năm tu vi thành niên xà tích dịch nếu như là cái kia chút bảy tám mươi năm xà tích dịch tướng lĩnh hoặc là có khả năng vượt qua trăm năm tu vi xà tích dịch đầu lĩnh khẳng định hội càng thêm lợi hại đến lúc đó chỉ sợ lấy cố trường sinh cái này tự xưng luyện thể tu sĩ cũng phải trước tạm lánh kia phong mang xà tích dịch còn có nhất điểm cần chú ý cái kia liền là nó đầu lâu tuy nhiên giống như x à nhưng sẽ không phun nọc độc mà là sẽ tại then chốt thời khắc phun ra nửa trượng chiều dài đầu lưới tiến hành đánh lén nó uy lực không kém cố trường sinh đều tại không có chuẩn bị tình huống bị đánh một chút mặc dù không có tạo thành cái gì miệng vết thương nhưng cũng nhượng hắn y phục phá một cái đại động tái n h ậ n trên làn da lập tức x ư n g đỏ đứng lên nhất đại thối xà tích dịch nhược điểm cùng thủ đoạn cố trường sinh đại khái thăm dò rõ ràng phía sau liền không có tại cùng kia chơi xuống dưới tâm tư toàn lực thi triển cơ sở kiếm chiêu phía dưới đem trực tiếp tươi sống đánh chết chờ cố trường sinh nhanh chóng giải quyết xong đệ nhị cái thành niên xà tích dịch phía sau địa sát trận bên trong chiến đấu cũng tiếp cận khâu cuối cùng mọi người nhanh chóng quét dọn chiến trường đem thành niên xà tích dịch trên thân tiên huyết thu thập sạch sẽ phía sau liền nhanh chóng lại đổi một cái địa phương một lần nữa bố trí tốt địa sát trận lần nữa nhượng t i ể u quỷ đi hấp dẫn tiểu cổ xà tích dịch như thế như vậy tới năm sáu lần ít thời điểm hơn mười chỉ nhiều thời điểm hai ba mươi chỉ đợi đến tiểu đạo thượng thành niên xà tích dịch bị chạm s á t trên trăm chỉ phía sau toàn bộ xà tích dịch quần mới phát hiện không đúng vài đầu gần trăm năm tu vi xà tích dịch tướng lĩnh liền dẫn theo tất cả xà tích dịch hướng địa sát tiểu đội mà đến bất quá lúc này xà tích dịch quần tuy nhiên gần trăm chỉ nhưng thành niên xà tích dịch số lượng cũng không đủ một nửa đều là chút hoặc lão hoặc tiểu xà tích dịch cho nên địa sát tiểu đội cũng không e ngại Hú hồ, chung quanh còn quanh hắn, hắn nhóm có bố trí đội ị a sát pháp, trận đ hắn nhóm chỗ tăng thêm đồng thời, còn có t ă n đồng còn tiến nhập g thêm thời, thể t đối có r ậ n bên trong xà tích dịch tiến hành pháp phạm áp tích dịch chế. Chỉ vì xà là l số ư ợ n g nhiều, áp c h ế yếu hiệu thôi. Đội quả sẽ có yếu bất t mà r ư ở n g t r n h h ổ bạch công tử ngũ nương củng cố trường sinh bốn người đều là riêng phần mình vì chiến một mình ngăn lại một đầu bảy tám mươi năm tu v i x à tích dịch tướng l i n h phía sau còn đồng thời phân tâm chém giết một ít tới gần bọn hắn bên người x à tích dịch tận khả năng vì tự quỷ cùng tiễn sư tiểu hắt giảm bớt gánh nặng hai người cũng không có nhàn rỗi một cái thi triển đại quy mô thủy thuộc tính pháp thuật hình thành mấy cái thùng nước phẩm chất giao long đem một ít giải rác xà tích dịch khốn tại một cái phạm vi nhỏ c h i nội sau đó nhượng tiểu hắc đem xả sát ngay tại lúc đó tiểu hắc còn hội xem thỏa thích toàn cục thấy ai có cần trợ giúp liền sẽ bắn nhất tiễn giúp kia giải vây trong khoảng thời gian ngăn chiến đấu đến cũng tiến hành hừng hực khí thế mọi người tin tưởng chỉ muốn lại cho hắn nhóm một chén t r à thời gian liền sẽ đem này có chút giao chiến cục xoay chuyển toàn diệt rơi tiểu đạo thượng này cổ xà tích dịch cũng chỉ là thời gian sớm tối vấn đề giống giống giống rốt cục vài đầu xà tích dịch tướng l í n h cũng phát hiện không đúng không hẹn mà cùng đều đem đầu lâu giơ thẳng lên trời đại hống thanh em rung trời c h u y ê n khắp toàn bộ đảo nhỏ mấy cái địa sát đội viên tại không có bất luận cái gì chuẩn bị phía dưới đều bị chấn song nhĩ nổ vang cũng may xà tích dịch tướng l í n h hông thanh không có cái gì công kích lực bằng không cần phải tại đánh bất ngờ phía dưới bị chấn thương không thể bởi vì tại bọn họ chỗ thu thập trong tình báo không có xà tích dịch hội ngưỡng mặt lên trời giống to nhất t u y ế t lúc này mới không có mảy may chuẩn bị đạo la cố trường sinh không có bị này cổ xà tích dịch tướng lĩnh giống to thế nào hắn còn tưởng rằng chính mình mấy lần luyện hóa thân thể sau lưng cường hóa hiệu quả nhưng thật ra là phía trước hắn chém giết bạch ngạch điếu tỉnh mánh hổ yêu thú phía sau hút kia thi khí lại theo thi thể tinh hoa bộ phận tinh luyện ra đại lượng thi du tác dụng đến trên thân phía sau liền hình thành đối sóng âm có nhất định chống cự tác dụng bởi vì tại yêu thú bên trong lão hổ sóng âm công kích chính là một loại rất lợi hại thủ đoạn công kích nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm nhượng địa sát tiểu đội mọi người đối lống thanh có chỗ để phòng phía dưới cũng nhắc lên không nổi cái gì sóng lớn bất quá cuối cùng nhượng địa sát tiểu đội chỗ lo lắng sự tình còn là phát sinh đông đông đông nghe được xa xa truyền tới khổng lồ vật thể di động thanh â m mọi người liền phân tâm nhìn lại phát hiện đó là một đầu so thành niên xà tích dịch tướng lĩnh còn lớn hơn ra hảo gấp mấy lần cự hình xà tích dịch chỉnh thể có ba bốn trượng dài thân cao đều có một trượng t r ạ m tại xà tích dịch quần chúng đều là cự vô bá tồn tại thấy bên này cùng xà tích dịch chiến đấu hừng hực khí thế liền nện b ư ớ c thô lớn tứ chi bước nhanh mà đến đội trưởng trịnh hổ thấy xà tích dịch đầu lĩnh vượt qua phía trước dự đoán liền lớn tiếng hô tiểu bạch ngũ nương hai người các ngươi tiếp nhận ta cùng cố đạo h ư u xà tích dịch t i ể u quỷ cùng tiểu hắc mau chóng hỗ trợ chém giết ta cùng cố đạo h ư u cùng một chỗ trước ngăn chặn xà tích dịch đầu lĩnh mọi người cũng biết chuyện nghiêm trọng tính liền đều ấn đội trưởng trịnh hổ lời nói tới chấp hành cố trường sinh vừa bắt đầu cũng bị này xà tích dịch đầu lĩnh to con sợ hết hồn thấy đội trưởng muốn cùng hắn cùng một chỗ kiềm chế lúc này mới đem tâm phóng chậm chút quân tử không lập tường rào phía dưới loại này không cẩn thận sẽ có tính mệnh c h i ưu chiến đấu tức là như thế ở ngoài sáng biết rõ không thể địch dưới tình huống còn muốn ngăn cản đó chính là tự lấy diệt vong kinh lịch qua nạn hạn hán tại bài tha ma sở thi năm năm cố t r ư ở n g sinh c à n g có thể thể hội đến sinh mệnh c h â n quý cho nên mới có thể tại có một đường sinh cơ dưới tình huống tưởng ra đem chính mình luyện thành huyết thi đi tranh thủ một chút tuy nhiên cố t r ư ở n g sinh cho rằng chính mình luyện khí bắt tầng hậu kỳ thực lực không kém nhưng còn không có tự đại đến một mình đi đối diện không thể địch lại được xà tích dịch đầu lĩnh nay xà tích dịch đầu lĩnh tối thiểu cũng phải có một trăm năm mươi năm tu vi không phải vừa đột phá trăm năm đại yêu kia thực lực không phải cùng kẻ hèn này nếu như tăng thêm có chút cơ kỳ thực lực tiểu thanh cùng tiểu tam phía sau cố t r ư ở n g sinh đạo là không sợ nhưng hiện tại chỉ là chính hắn liền có chút lực có chưa đến cũng may hiện lại tăng thêm so với hắn lợi hại đội trưởng chính h ổ lại tăng thêm ngơi hai người chỉ là kiềm chế xà tích dịch đầu lĩnh n độ à đội n trưởng trịnh hổ thì là theo chính diện hấp dẫn xà tích dịch đầu l ĩ n h chú ý lực cầm lấy đại đao tại kia trước người qua lại du tẩu thỉnh thoảng liền sẽ cho xà tích dịch đầu l ĩ n h trên thân điền chút miệng vết thương nhưng cũng giới hạn tại này xa tích dịch đầu lĩnh phòng ngự quá cường mặc dù đội trưởng trịnh hổ dùng r a toàn lực cũng không thể đem trọng thương chỉ có thể một bên du tẩu một bên không ngừng mà cho kia tăng thêm một ít miệng vết thương l i ê n tính là như thế cũng sẽ ngẫu nhiên phía dưới bởi vì né tránh không kịp lao đ ụ n g các loại nhưng không có cố t r ư ở n g sinh bay ra ngoài như vậy khoa trương về sau nhìn tới phải hảo hảo học tập nhất môn thân pháp bằng không chỉ có chịu đ o à n p h ậ n cố t r ư ở n g sinh một bên tại trong lòng thầm nghĩ một bên không ngừng mà bị quét phi bỏ dậy tới một lần nữa quấy dối xa tích dịch đầu lĩnh trong khoảng thời gian ngắn cùng xà tích dịch đầu lĩnh chiến đấu lâm vào loại này phi thường bất lợi trạng thái trong thời gian ngắn còn được thời gian đoạn dài cố trường sinh liền tính là có sánh ngang cùng cảnh giới luyện thể thân thể cường độ cũng chịu không được như thế dày vò mà đội trưởng trịnh hổ bởi vì có cố trường sinh tồn tại mới có thể du t ẩ u thành thạo bằng không nếu là một thân một mình đối diện xà tích dịch đầu lĩnh cũng chống đỡ không được bao lâu cho nên địa sát tiểu đội hy vọng liền phóng tại còn lại bốn người trên thân chỉ có hắn nhóm mau chóng giải quyết rơi trong tay đối thủ dọn ra tay tới toàn lực đối phó x à tích dịch đầu lĩnh địa sát tiểu đội mới có toàn thân trở ra khả năng bằng không đừng nói thu thập x à tích dịch tiên huyết nhiệm vụ không hoàn thành thậm chí còn có khả năng hội nhượng địa sát tiểu đội xuất hiện trọng thương hoặc giảm quân số tình huống vững chắc tiểu bạch ngũ nương tiểu quỷ cùng tiểu h bốn người cũng đều dùng ra toàn lực dùng nhanh nhất tốc độ chém giết mặt khác x à tích dịch có thể bởi vì có bốn đầu bảy tám chục năm tu v i x à tích dịch tướng lĩnh tồn tại cho mấy người chém giết mang đến khó khăn bất quá còn là tại mấy người quen thuộc phối hợp phía dưới t ư ơ nếu không phải còn có chút quen thuộc bộ dáng tất cả mọi người sắp nhận không ra tới cố trường sinh đội trưởng trịnh hổ cũng không có tốt đến nơi đó đi trên thân cùng k h ỏ e miệng đều lưu lại ra tiên huyết rất là chật vật cũng may hai người phần lớn đều là bị thương ngoài da mặc dù không ảnh hưởng hành động nhưng tiêu hao không nhỏ bạch công tử thấy này tình huống liền chủ động tiến lên thay đội trưởng chỉnh hồ vị trí du tàu phía dưới cùng x à tích dịch đầu lĩnh đ ấ u đứng lên ngũ nương cũng tại cắn răng phía dưới phi thân tiến lên chỉ là nàng lực lượng nhỏ hơn chỉ có thể cho x à tích dịch đầu lĩnh gãi gãi ngứa cho nên ngũ nương liền cường điệu đối x à tích dịch đầu lĩnh một ít phòng ngự bạc nhược địa phương hạ thủ n h ư ợ n g xà tích dịch đầu lĩnh có chút phóng không khai tay chân tiểu quỷ thì là tiếp tục thi triển thủy thuộc tính pháp thuật biến ảo ra mấy cái thô lớn thủy giao long quấn quanh tại xà tích dịch đầu lĩnh trên thân tiến thêm một bước hạn chế đối phương hành động tiểu h ắ c thì là cầm lấy cung tiễn tại tứ phía du tẩu tìm kiếm này xà tích dịch đầu lĩnh sơ hở thỉnh thoảng cho kia tới lên nhất tiễn mỗi một lần đều có thể cho xà tích dịch đầu lĩnh trên thân tạc ra một cái không nhỏ miệng vết thương địa sát tiểu đội bốn người dự lại lập tức đảo là cho cố trường sinh giảm bất trên thân áp lực nhượng hắn không đến mức lại giống như vừa rồi như vậy chật vật bởi vì thể nội âm thuộc tính chân khí còn muốn lưu lại làm đệ thất lần luyện hóa tự thân làm chuẩn bị cho nên lần này cố t r ư ở n g sinh cùng xà tích dịch đầu lĩnh đối chiến là đều là sử dụng mã lực cho nên chân khí của hắn không có cái gì tiêu hao liền là có chút thoát lực rút lui ra chiến đấu bên ngoài đội trưởng trịnh h ổ cũng không có nhàn rỗi mà là từ túi chữ vật lấy ra khống chế địa sát trận chật bàn nhất đốn kết pháp quyết thi triển cái gì sau một khắc địa sát trận liền nổi lên biến hóa đầu tiên chính là lặng yên không một tiếng động tại xà tích dịch đầu lĩnh đứng thẳng trên tứ chi quấn quanh lên từ địa sát chi khí ngưng tụ thô lớn khí đoàn đem xà tích dịch đầu lĩnh vững vàng vững chắc định tại nguyên chỗ Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm có thể lần này đối diện xà tích dịch đầu lĩnh thực lực không phải cùng kẻ hè này tại kia kịch liệt r ã giũa phía dưới vậy mà làm cả hơn mười triệu mặt đất đều đi theo lắc lư đứng lên đội trưởng cũng biết như vậy khốn trụ xà tích dịch đầu lĩnh không phải kế lâu dài một bên tiếp tục ngưng tập địa sát chi khí gia nhập vây khốn địa sát chi khí khí đoàn một bên lớn tiếng hô nhanh chút chém giết xà tích dịch đầu lĩnh địa s á t trận kiên chỉ không được bao lâu chương ba mươi mốt hảo tụ hảo tán một k h ắ c chung phía sau tất cả địa sát tiểu đội thành viên đều không có hình tượng ngồi tại trên mặt đất nghỉ ngơi bên cạnh tức thì chính là bị bọn hắn thành công chém giết xà tích dịch đầu lĩnh thi thể người khác có thể nghỉ ngơi nhưng cố t r ư ở n g sinh lại không thể một chén trả thời gian qua phía sau theo theo xà tích dịch đầu lĩnh thi thể thượng phiêu tràn ra đại lượng thi khí cố t r ư ở n g sinh liền cường tự nhịn xuống trên thân thể x ư n g đau nhức âm thầm phóng ra tiểu thanh nhuộm nó xoay quanh tại hắn thân thể y phục phía dưới cảnh giới phía sau liền khoanh chân ngồi tại xà tích dịch đầu lĩnh thi thể bên cạnh chuyên tâm hấp thu luyện hóa nổi lên thi khí mấy người còn lại thấy vậy đều biểu tình khác nhau ngũ nương cùng tiểu h hai người đều lộ ra vẻ khâm phục đội trưởng trịnh hổ cũng tại hơi hơi gật đầu phía sau cố gắng theo trước kia nghỉ ngơi trạng thái biến thành khoanh chân mà ngồi hảo nhanh chóng khôi phục tu vi bạch công tử cùng t i ể u quỷ thì là trong ánh mắt khác thường sắp thoáng qua nhưng cũng đều thu hồi nghỉ ngơi tâm tính k h a n h chân đả tọa khôi phục tu vi đứng lên trong khoảng thời gian ngắn địa sát tiểu đội tất cả thành viên đều tại cố trường sinh kéo theo phía dưới tại chỗ đả tọa khôi phục tu vi nửa nén hương thời gian qua phía sau chờ cố trường sinh hấp thu thi khí đến không thể tại hấp thu luyện hóa tình trạng phía sau lúc này mới thối lui khỏi tu luyện trạng thái nhìn đến liền là mặt khác địa sát tiểu đội thành viên cùng một chỗ tu luyện trạng cảnh sở dĩ cố trường sinh dẫn đầu khôi phục qua tới nguyên nhân có hai một là cố trường sinh tại chiến đấu quá trình bên trong đều là sử dụng mã lực chân khí không có như thế nào sử dụng cùng tiêu hao hai là mặc dù cố t r ư ở n g sinh e m thuộc tính chân khí tại không có hấp thu đầy đủ thi khí dưới tình huống còn không có khôi phục lại một nửa nhưng tại hấp thu xả tích dịch đầu lĩnh thi thể tản mát ra liên tục không ngừng thi khí phía sau lúc này mới nhanh chóng đạt được bổ sung cho nên so mặt khác người nhanh hơn khôi phục qua tới mặt khác người mặc dù có thể dựa địa sát trận tụ tập mà đến địa sát chi khí khôi phục tu vi phân tán phía dưới cũng không có cố t r ư ở n g sinh tới mau lẹ lại qua một khắc chung phía sau địa phương sát tiểu đội còn lại thành viên lần lượt thu công phía sau mới nhìn cố trường sinh ánh mắt đều có chút dị sắc thật sự là cố trường sinh khôi phục tu vì có chút nhanh gây nên bọn hắn hiếu kỳ c h i tâm nhưng tu hành người trong đều có chính mình bí mật mặc dù hiếu kỳ cũng chỉ có thể phóng tại trong bụng bất quá lại đối cố trường sinh các loại bất đồng biểu hiện đều xem tại trong mắt vốn là cường hãn thể tu phòng ngự lực một thân man lực phía sau lại là chỉ hội cùng với không tương xứng mấy chiêu cơ sở nhất kiếm chiêu sẽ không mảy may thân pháp thần kỳ v ụ về hiện tại lại biểu hiện ra không phải cùng người thường khôi phục tốc độ này không thể không nhượng địa sát tiểu đội còn lại thành viên chú ý đặc biệt là hai cái tương đối so với hạ liền nhìn ra lẫn nhau tri gian trinh l ệ n h mặc dù là có thể ở trên tu vi cùng kia tương đối chiêu thức thân pháp thượng mạnh hơn cố t r ư ở n g sinh người cũng không dám đem coi thường dù sao mọi người vừa nhận thức không có hai ngày cũng không biết cố t r ư ở n g sinh còn có không có mặt khác gần tàng thủ đoạn vẹn vẹn biểu hiện ra tới thực lực đã có thể gây nên mặt khác người coi trọng tu vi khôi phục không sai biệt lắm phía sau địa sát tiểu đội thành viên liền bắt đầu quét dọn chiến trường lần này vây quét tiểu đạo thượng xà tích dịch quần tuy nhiên biến đổi bất ngờ mọi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít chịu chút vết thương nhẹ nhưng thu hoạch nhưng là không nhỏ chứ không nói trên trăm đầu thành niên xà tích dịch huyết dịch đã thật to vượt qua nhiệm vụ cần có số lượng chỉ là cái kia một đầu xà tích dịch đầu lĩnh thi thể liền toàn thân là bảo đầu tiên còn là huyết dịch tia chân quy trình độ căn bản cũng không phải là chỉ có trăm năm trong vòng xà tích dịch huyết dịch có thể so sánh được bởi vì đã có thể tăng lên đến luyện chế trúc cơ kỳ đang dược cho nên tia giá trị liền phiên bội hướng lên phát triển tiếp theo mới là nanh đuốt cùng lân giáp đều rất hảo tài liệu luyện k h í ngoại trừ muốn lưu lại có một bộ phận thành niên xả tích dịch huyết dịch cần giao phó nhiệm vụ bên ngoài mặt khác còn thừa thành niên xả tích dịch huyết dịch cùng xả tích dịch đầu lĩnh trên thân đạt được chân quý huyết dịch tài liệu đều ấn lao phân phối đến địa sát tiểu đội tất cả thành viên trong tay dĩ vãng đều là đội trưởng trịnh hồi bởi vì địa sát trận cùng thực lực tối cường nguyên nhân độc tài tiểu đội đoạt được ba thành còn lại bốn nhân quân phân thừa xuống bảy thành nhưng hiện tại nhiều một cái cố trường sinh cái này phân phối cho cân đối lệ mới có chỗ cải biến đội trưởng trịnh hổ cân nhắc một phen phía sau quyết định đem chính hắn phân ngạch giảm b ớ t đến hai thành nửa cố trường sinh được chia hai thành còn thừa năm thành nửa còn lại bốn nhân quân phân như vậy còn lại bốn người mỗi người chỗ phân tới tay vẫn chưa tới một thành r ư ỡ i tuy nhiên tâm có không cam l ò n g nhưng ngẫm lại vừa vặn nếu như không có cố trường sinh cùng đội trưởng trịnh hổ ra sức kiềm chế xả tích dịch đầu lĩnh liền không có địa sát tiểu đội thành công tiêu diệt tiểu đạo thượng xả tích dịch quần kết quả liền đều gật đầu đáp ứng xuống tới dù sao bọn hắn bốn người vừa rồi chiến đấu tuy nhiên khó khăn trùng trùng điệp, điệp. nhưng còn không có nguy hiểm đến tự thân sinh mệnh tình trạng bất quá đương chân chính nhìn đến cố t r ư ở n g sinh cái này mới gia nhập địa sát tiểu đội hai ba ngày người vậy mà phân so với bọn hắn những này lão nhân còn muốn nhiều xà tích dịch huyết dịch cùng tài liệu lúc trong mắt phần lớn đều có chút ghen ghét chỉ là có người tại ghen ghét bên trong lại sinh sôi ra k h á c ý niệm trong đầu quét dọn xong chiến trường chia cắt hết chiến lợi phẩm phía sau cố t r ư ở n g sinh cũng theo lý thường nên để ra ly đội yêu cầu n à y là phía trước liền nói hảo mọi người cũng đều không có phản đối Cùng、cố trường sinh nói tiếng bảo trọng phía sau liền cùng một chỗ chuẩn bị đường cũ phản hồi cố trường sinh thì là tính toán tạm thời lưu tại tiểu đạo thượng nơi này xà tích dịch đều đã bị thanh trừ liền tính là có ngoại lai yêu thú cũng sẽ không nhanh như vậy phát hiện trong thời gian ngắn tiểu đạo thượng còn là tương đối an toàn cho nên cố trường sinh chuẩn bị đem chính mình đệ thất lần luyện hóa thân thể chi địa tuyển ở chỗ này khoảng cách đệ thất lần luyện hóa thân thể thời gian còn có bốn ngày thời gian Cố tiếp r ư n g s n không cho rằng chính mình có thể tại này mênh mông trên h cho thể hải phía có tìm tại đại đ n、so、nơi này an toàn hơn so địa h ư ơ n g theo i ế p t liền là vì bị địa sát tiểu đội chỗ chém g i ế t xà tích dịch thi thể đều ở chỗ này tuy nhiên chỉ còn lại một đống nhìn như không có cái gì dùng thi thể nhưng là có thể nhượng hắn tinh luyện ra lấy cao chất lượng thi du vì luyện hóa thân thể chi dụng đến n ổ i còn không có bị cố trường sinh hấp thu đại bán thi khí hắn đã không ôm có cái gì hy vọng nơi này cùng phía trước chém g i ế t tam vĩ hồ yêu phong bế sơn động bất đồng không che không ngăn đón phía dưới bị gió biển thổi không d cố trường sinh ể biết rõ này là tiểu thanh hướng hắn yêu cầu xả tích dịch đầu lĩnh huyết dịch xà tích dịch là xà cùng tích dịch kết hợp lại tiêu huyết dịch bên trong có bộ phận tinh hoa là có thể nhuộm tiểu thanh tăng thêm huyết mạch nồng đậm độ trợ giúp nó nhanh chóng để thăng thực lực từ khi đem tam vĩ hồ yêu luyện thành ấm thi phía sau k i a thực lực đã vượt qua tiểu thanh này nhượng tiểu thanh cảm thụ đến uy hiếp cho nên mới có hơi khát vọng thực lực để thăng lại tăng thêm xả tích dịch đầu lĩnh huyết dịch bản thân đối tiểu thanh hấp dẫn lúc này mới có lần này chủ động t ì n h cầu cố trường sinh suy nghĩ một phen cảm thấy mặc dù nhượng tiểu thanh thôn vệ xả tích dịch đầu lĩnh huyết dịch phía sau k i a thực lực cũng sẽ không có quá lớn để thăng mặc dù có thể để thăng cái hai ba mươi năm tu vi còn tại hắn khống chế phạm vi bên trong lúc này mới tại hơi chút do dự phía sau đem thịnh phong xà tích phóng dịch xà sáu đương cố trường sinh đâu vào đấy tại tiểu đảo thượng bận hữu lúc đã đi ra đảo nhỏ nhất định khoảng cách địa sát tiểu đội lại phát sinh một ít sự tình đội trưởng trịnh hổ ngũ nương cùng tiểu hắc ba người dẫn đầu bạch công tử cùng tiểu quỷ hai người rơi tại sau lưng quỷ quỷ ma ma thương lượng cái gì sau cùng tiểu quỷ hướng trong miệng hung hăng mà tới hai đại miệng linh tiểu phía sau mới làm ra quyết định đội trưởng ta cùng lão tiểu quỷ có một số việc cần đi làm liền không cùng các ngươi cùng một chỗ phản hồi là thành hai người nhanh chóng đuổi theo phía trước ba người phía sau bạch công tử mở miệng nói ra đội trưởng trịnh hổ ánh mắt hơi lóe Trầm ngâm chốc lát mới nói ra, Tiểu ra, âm mới muốn làm chốc Bạch, cần phải muốn như làm ư. Đội trưởng, không biết người tại nói ư. đội trưởng trịnh hổ cũng biết tiểu bạch quyết định không phải hắn dăm ba câu có thể khuyên động chỉ có thể sau cùng dặn dò một câu chỉ cần hắn thức thời xem tại đội trưởng phân thượng ta sẽ lưu lại hắn một cái tính mệnh nói xong cùng với tiểu quỷ cùng một chỗ thoát ly đội ngũ hướng tới lúc đảo nhỏ sở tại phương hướng hành xử mà đi đội trưởng tiểu bạch cùng tiểu quỷ làm như vậy thật là quá đáng chúng ta muốn hay không giúp đỡ hắn ngũ nương có chút nhìn không được tức giận mở miệng đạo giúp không được chúng ta có thể giúp được nhất thời lại giúp không được nhất thế bất quá ngươi cũng chớ xem thường này vị vừa vặn gia nhập chúng ta địa sát tiểu đội cố đạo hưu tuy nhiên theo hắn biểu hiện ra tới đồ vật nhìn lên khẳng định không phải tiểu bạch cùng tiểu quỷ hai người đối thủ nhưng khẳng định tàng có chúng ta không biết thủ đoạn bằng không kia trên thân không có khả năng có như thế nồng đậm sát khí hiện tại nói thắng bại còn vì lúc quá sớm đội trưởng trịnh hồ ung dung đạo hy vọng như thế đi ngũ nương mặc dù đối với tiểu bạch cùng t i ể u quỷ hai người hành vi có chỗ khinh thường nhưng tự thân lại cả tiểu bạch đều đánh không lại thì càng không ngăn cản được hai người liên thủ cho nên tại đội trưởng trịnh hồ không xuất thủ ngăn cản điều kiện tiên quyết nàng cũng chỉ có thể mặc kệ nó trầm mặc ít nói tiểu hắc chỉ là hướng sau lưng hai người biến mất phương hướng nhìn nhìn liền một lần nữa biến mặt vô biểu tình sáu tiểu đạo thượng đang tại tinh luyện thi du cố trường sinh đột nhiên cảm giác đến bên hông phong trí linh thú đại siết chặt lập tức đem thân thể theo thả lỏng trạng thái trong nháy mắt chuyển hóa thành đề phòng trạng thái n à y là cố t r ư ở n g sinh cùng linh thú đại bên trong truy tung thử một cái ám hiệu chỉ cần truy tung thử phát hiện có người hoặc yêu thú khí tức tới gần liền sẽ cho cố t r ư ở n g sinh phát ra cảnh cáo vì vậy cố t r ư ở n g sinh mới sẽ làm ra loại này biến hóa tiếp tục làm bộ đ i ể m nhiên như không có việc gì tinh luyện thi du đồng thời cũng tại vụ n trộm quan sát chung quanh hoàn cảnh cùng phía trước có cái gì bất đồng cẩn thận quan sát phía dưới thật đúng là nhuộng hắn phát hiện một chút bất đồng l i ệ n tại năm sáu trượng xa một cỗ thành niên xả tích dịch bên cạnh thậm chí có nhất than nước đ ạ o cái này địa phương hắn phía trước đ a i qua không nhớ rõ có bị ướt nhẹ qua hơn nữa thành niên xả tích dịch thi thể đằng sau khối nhỏ khu vực có chút mơ hồ không rõ không giống như là nguyên bản bộ dáng càng giống là một loại thi triển ẩn thân pháp thuật không triệt để biểu hiện cố trường sinh làm bộ không có phát hiện đồng thời dù n g ý niệm cho thôn vệ hết xả tích dịch đầu lĩnh huyết dịch tiểu thanh hạ ẩn giấu đi chờ đợi đánh lén chỉ thị bất kể là ẩn tàng tại chỗ tối địch nhân còn là đã phát hiện địch nhân cô trường sinh đều tại chờ đãi một cái phù hợp xuất thủ cơ hội sư tử đập thọ cũng dùng toàn lực âm thầm ẩn ẩn thân ảnh tiểu bạch cùng tiểu quỷ đương nhiên cũng minh bạch cái này đạo lý mặc dù hai người cũng không cho rằng cố trường sinh có thể đủ ngăn cản hai người liên thủ thực lực nhưng có thể thông qua đánh lén tới giải quyết sự tình hai người đương nhiên vui lòng ít phí chút tay chân cùng biến số một chén trà sáu một k h ắ c chung sáu đương nửa nén hương thời gian qua phía sau cố trường sinh một mực không có cho hai người đánh lén cơ hội bọn hắn ngoài thân ẩn hình pháp thuật rốt c ụ c chống đỡ không được lộ ra hai người thân ảnh cố trường sinh vốn còn tại trong lòng hợp ế đến cùng là người nào muốn đánh lén chính mình đầu tiên phải là biết rõ chính mình tại cái này đảo nhỏ phía trên chỉ là điểm này chỉ sợ cũng chỉ có vừa đi không có bao lâu địa sát tiểu đội biết rõ dù sao tại này mênh mông đại hải phía trên gặp phải cái nhân tộc tu sĩ đều khó khăn liền càng không cần nói có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong biết rõ hắn tại tiểu đ ả o thượng như thế tưởng tới này đánh lén chi nhân chỉ sợ tám chín phần mười là địa sát tiểu đội bên trong thành viên chiếm đa số bất quá cố trường sinh chỉ cùng đội viên tiếp xúc hai ba ngày đối hắn nhóm làm người cũng không phải thập phần lý giải cho nên căn bản đoán không được là ai nhưng cố trường sinh có thể khẳng định chính là không phải tất cả địa sát tiểu đội thành viên đều tới bằng không năm người phối hợp phía dưới lấy nghiền ép ưu thế sẽ không như thế giấu đầu lộ đuôi muốn đối hắn đánh lén duy nhất giải thích chính là chỉ có một đến hai người tuy nhiên có nắm chắc đối phó hắn hiện tại ở địa sát tiểu đội trước mặt biểu hiện trình độ cũng không có trăm phần trăm mười phần n ắ m chắc sợ hắn có cái gì ẩn tàng thủ đoạn muốn trước đôi hắn tiến hành đánh lén giảm bớt không cần thiết biến số đương hiện ra bạch công tử cùng t i ể u quỷ hai người thân hình phía sau cố trường sinh mới biết được là hai người bọn họ phía trước t i ể u cảm giác hai người xem hắn ánh mắt có chút dị sắc không nghĩ tới sẽ ở sự tỉnh phía sau làm ra muốn đánh lén hắn hành vi bạch công tử tự quỷ các ngươi như vậy giấu đầu lộ đôi trở về là vì gì cố trường sinh lặng yên từ trong túi chữ vật lấy ra hàn quang kiếm cùng một ít đánh phụ t i ệ n lớn tiếng nói Lao liền ta tự quỷ, ta liền nói cố h không ú n g ta m u n như làm vậy, vừa bắt đầu đạo ầ u cho cố đ h ư u nói ý đến, hắn khẳng định không dõi hội ý đồ phối hợp, chúng ầ n p ả i như vậy lén lén vậy l t lút. Bạch c ô ta ử giảm bất chính mình bị người phát hiện mình bất bị xấu phát chính hổ h í p sau, cứ tiếp tục Cố tiếp nói.、Cô、đạo hưu, chúng ta huynh ư chúng h ta u đệ cảm thấy ngươi phân chiến lợi phẩm nhiều tưởng giúp ngươi chia sẻ một chút thức thời liền ngoan ngoan giao ra túi chữ vật bằng không đừng quay chúng ta huynh đệ lật mặt vô tình ta tới thời điểm thế nhưng đáp ứng qua đội trưởng trịnh hổ muốn lưu lại ngươi một cái m ạ n nhỏ hy vọng ngươi chớ làm chuyện điên rồ bạch công tử một phen lại nói mũ miệng đường hoàng đem hai người ăn cướp hành vi nói thiên kinh địa nghĩa giống như nhưng tiêu bên người t i ể u b ỷ nhưng không có như thế dày ra mặt cố trường sinh nhìn cái k i a m ộ t bộ âm trầm giống như thủy mặt liền biết rõ không thể thiện chỉ là nhượng hắn không có tưởng đến chính là địa sát tiểu đội trường trình hổ vậy mà hội cho hắn cái này chỉ gia nhập hai ba ngày đội viên biện hộ cho ha ha thúc thủ chịu c h ó i là không có khả năng muốn ăn cướp liền nói rõ ngươi bực này cùng muốn lập trinh tiết đền thờ kỹ nữ hạng gì tương tự cố trường sinh xuất khẩu cồn ngôn đạo tuy nhiên hắn không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu nhưng cũng biết rõ người chỉ có tại phẫn nộ thời điểm mới có thể lộ ra càng nhiều sơ hở cho nên liền tưởng tại ngôn ngữ thượng trọc giận đối phương quả nhiên tại hai đối một mặt ngoài thực lực chiếm hưu ưu thế giới tình huống bạch công tử cùng t i ự u quỷ hai người đều bị hắn này câu noan độc lời nói cho k í c h chúng đừng nói một cái có lợi hại thủ đoạn tu hành giả chính là một cái phổ thông người bị như thế quở trách trong lòng cũng sẽ đằng dâng lên nội hỏa ha <cười> ha có gan vốn còn muốn xem tại đều là địa sát đội viên vân thượng lưu lại ngươi một mạng đã ngươi chính mình tự tìm đường chết liền chớ trách chúng ta huynh đệ tâm ngoan thủ lạc bạch công tử giận dữ phản c ư ờ i nói nói xong liền lấy ra trường kiếm hướng hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái hướng cố trường sinh bên này nhanh chóng bay vút mà đến hh ắ c ắ c hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể như vậy mạnh miệng hai ba cái trong nháy mắt cũng đã phi thân đến cố trường sinh một trượng c h i nội thịnh nộ phía dưới cũng không có cái gọi là thăm dò vừa lên tới liền thi triển toàn lực hướng cố trường sinh công tới cố trường sinh biết rõ chính mình cùng đối phương tranh lệch tại đối phương phi thân qua tới lúc cũng không có nhàn h rỗi hướng chính mình trên thân vỗ tam trương đùa hộ mệnh triện nhộn tự thân sáng lên ba đạo nửa trong suốt phòng ngự cháo đồng thời tay trái lấy ra phía trước mua sắm linh quy thuẫn một bên ngăn cản bạch công tử cái kia g ô n g tố thức công kích một bên có lựa chọn thi triển mấy chiêu rất cơ sở nhất kiếm chiêu tiến hành phản kích nhưng cùng bạch công tử tranh lệch thật sự quá lớn căn bản cả khởi g ó c áo đều không gặp được bạch công tử thấy vậy liền càng thêm đắc ý vào hình ha ngươi không phải miệm rất cứng ư thực lực làm sao sẽ như thế bất h a m coi là học xong mấy chiêu cơ sở kiếm pháp liền có thể ra tới lưu lạc ngươi thật sự là quá thiên chân l i ê n n h ư ợ n g ta hảo hảo cho ngươi thượng bài học n h ư ợ n g ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng thực nhanh tại bạch công tử công kích phía dưới cố trường sinh trên thân bao bọc tam tầng nửa trong suốt phòng ngự cháo từng cái cao phá mặc dù là có thể ngăn cản luyện khí hậu kỳ phòng ngự cháo cũng tại luyện khí bắt tầng bạch công tử thủ hạ đi không được mấy cái hiệp vì vậy bạch công tử giống như là lập tức muốn nhìn đến cố trường sinh bị chính mình đánh bại trắng cảnh c ư nhiên tại suất chiêu quá trình bên trong đều h t h t n ở nụ cười đứng lên cũng có chút điên tư thế nhưng nhượng hắn không có tưởng đến chính là cố trường sinh cư nhiên tại tam tầng phòng ngự cháo sắp cáo phá thời điểm lại móc ra tam trương đập đến trên thân lập tức lại tại cố trường sinh trên thân xuất hiện tam tầng nửa trong s u ấ t phòng ngự cháo n à y nhượng mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt bạch công tử sắc mặt lập tức cứng đờ phòng ngự phù đảo là không ít liền nhìn xem là ngươi phòng ngự phù nhiều còn là ta kiếm càng nhanh nói xong liền lại gấp rút trên tay tiến công động tác chỉ chốc lát sau đương tam tầng phòng ngự cháo sắp cáo phá lúc cố trường sinh lại móc ra tam trương đập đến trên thân phía sau bạch công tử sắc mặt mới triệt để hát xuống tới ngay tại lúc đó cũng phát giác ra không đúng muốn biết do hắn cũng không phải là chính mình một người để đối phó cố trường sinh đằng sau còn có tự quỷ có thể là vì cái gì hiện tại hắn đều cùng cố trường sinh chiến đấu một chén trà thời gian sau lưng láo tự quỷ lại còn là chậm chạp không có động tác đương bạch công tử phân tâm lui tới lúc phương hướng nhìn lại lại phát hiện nơi đó căn bản không có lao tự quỷ thân ảnh chẳng lẽ là này lão tịu i quỷ lâm trận rút lui không làm bạch công tử trong lòng không khỏi thầm nghĩ thế nhưng hiện tại hắn đã xuất thủ liền không có lại thu tay đạo lý huống hồ bạch công tử cũng không cho rằng chính mình cầm không xuống cố trường sinh thiếu một người phân cũng tốt bớt ta đợi lát nữa còn muốn nhiều phí một phen miệng l ư ỡ i phía sau bạch công tử liền chuyên tâm đối với cố trường sinh trên thân phòng ngự cháo tiến công đứng lên nhưng n h ư ợ n g kia có chút buồn bực chính là cố trường sinh túi chữ vật bên trong phòng ngự phụ giống như là dùng không hết giống như mỗi khi hắn sắp muốn công phá đối phương phòng ngự cháo lúc liền sẽ cầm ra mới phòng ngự phủ một lần nữa vỗ tới t r ê n thân tựa như đối với một cái vĩnh viễn công không phá ô quy sát tại tiến công bất quá bạch công tử lập tức tưởng đến đã cố trường sinh túi chữ vật bên trong có nhiều như vậy phòng ngự phủ cái kia kia thân ra khẳng định xa xỉ như thế tưởng tượng liền n h ợ n g hắn càng thêm hưng phấn đồng thời cũng tăng nhanh trên tay tiến công động tác cái gì chiêu số uy lực lớn dùng cái gì cũng không có vừa bắt đầu một bên phòng ngự một bên tiến công bạch công tử những này biến hóa đều bị gần khoảng cách cố trường sinh xem tại trong mắt hắn muốn liền là đối phương loại này tâm tính như thế như vậy phía sau hắn có thể tiêu phí nhỏ nhất đại giới đem đối phương đánh lén đến n ổ i bạch công tử k h á c một cái đồng l o a lao t i ể u quỷ căn bản không phải bạch công tử tưởng tượng như vậy lâm trận bỏ chạy mà là tại cố trường sinh chỉ huy tiểu thanh phía dưới thành công cận thân lao t i ể u quỷ kia kết quả không cần nói cũng biết lúc này lao t i ể u quỷ đã ngã trên mặt đất chỉ là bởi vì vừa lúc bị một cỗ xà tích dịch thi thể ngăn trở cho nên mới không có bị bạch công tử nhìn đến tiểu thanh theo lão tự ủy vị trí tiềm hành tới gần hai người cũng cần thời gian cho nên cố t r ư ở n g sinh mới dùng phòng ngự phụ tạm thời ngăn chặn đối phương vì tiểu thanh tranh thủ thời gian đương cố t r ư ở n g sinh nhìn đến bạch công tử biểu lộ ra chỉ có tiến công không phòng ngự tư thái phía sau liền biết rõ thời cơ đã thành t h ủ liền dùng ý niệm cho tiểu thanh hạ đánh lén tiến công chỉ thị v ẹ o một tiếng tại khoảng cách bạch công tử năm sáu thước xa bên cạnh phía sau tiểu thanh cái tiêm à u đỏ thấm g a o nhau thân ảnh lập tức liền cắn loại bạch công tử phần eo một cái chuẩn bị đầy đủ một cái thả lỏng chủ quan lại tăng thêm tiểu thanh bản thân thực lực đã là vượt qua trăm năm tu vi đại yêu luyện thi bên trong hung ác nhất huyết thi tồn tại cho nên kia công kích tốc độ phi thường cực nhanh tại bạch công tử phản ứng kịp phía sau tiểu thanh cũng đã cắn s o n g phi thân mà chạy ngay sau đó bạch công tử thậm chí cả tiếng gào đều không có phát ra liền trước mắt tối sầm sùi lơ vai đến tại trên mặt đất đến tận đây đánh lén cố trường sinh bạch công tử cùng lao t i ể u quỷ hai người mới xem như bị cố trường sinh thành công phản s á t vốn còn t ư ở n g đánh lén cố trường sinh hai người lại tại cố trường sinh nơi này bị đánh lén này không thể không nhượng người cảm thấy thập phần châm trọc bất quá hai người vì này cũng giao ra sinh mệnh đại giới chờ bảy tám ngày phía sau đương địa sát tiểu đội trưởng trịnh h ồ lần nữa triệu tập đội viên đi trên biển làm nhiệm vụ lúc mới phát hiện bạch công tử cùng lao t i ể u quỷ hai người mất tích sự tình lạc t h a n h vốn liền không lớn tại đội trưởng trịnh hổ một phen dò xét phía dưới thực nhanh liền tra được hai người từ khi cùng bọn hắn lần trước làm nhiệm vụ ra hải phía sau liền lại cũng không có về tới như thế tưởng tới gặp bất chắc sát xuất thiên đại nay nhuộm đội trưởng trịnh hổ não hải bên trong không khỏi phù hiện ra cố t r ư ở n g sinh thân ảnh phía sau chính là một lần nữa chiêu mộ tu luyện sát khí đội viên tiếp tục tại lạc thành đánh liều đương nhiên những này đều là phía sau lời nói sáu cố t r ư ở n g sinh phản sát rơi đến đây ăn cướp hắn địa sát đội viên bạch công tử cùng lao t i u quỷ phía sau liền cảnh giác đứng lên phóng ra mấy cổ luyện thi phân bố tại đảo nhỏ tứ phía dùng để cảnh giới phía sau mới bắt đầu quét dọn chiến trường vốn hắn đôi chém giết phía sau xả tích dịch thi thể thượng thi du còn không có tinh luyện xong lần này lại nhiều hai nhân loại thi thể người chết cố trường sinh thấy nhiều huống hồ hai người còn là đôi hắn m ư u đồ làm loạn hắn liền sát theo lý thường nên không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng đầu tiên còn là tại trên thân hai người một hồi lục lọi lập tức sờ ra một đống ngoại trừ y phục bên ngoài tất cả vụn vụn vặt vặt vật phẩm có ngọc bội cây châm thủ xuyến bầu rượu pháp kiếm chờ đồ vợ pháp kiếm là bạch công tử bội kiếm tuy nhiên nhìn xem uy lực không nhỏ nhưng là củng cố trường sinh trong tay hàn quang kiếm một cái đẳng cấp đều là hạ phẩm pháp khí bên trong người nổi v ậ t mấu chốt nhất còn là hai cái hôi sắt hạ phẩm túi chữ vật nơi này đều là hai người toàn bộ thân gia cố trường sinh lật ra hai phần xà tích dịch đầu lâu hết u y dịch lệnh bên cạnh có chút p h ở phạc tiểu thanh toàn thân chấn động lắc đầu vây đuôi nhìn qua cố trường sinh vừa mới tiểu thanh vừa vặn thôn vệ hết cố trường sinh cái kia phần xà tích dịch đầu lâu hết dịch phía sau đang tưởng lâm vào ngủ say trong đó luyện hóa lại lọt vào bạch công tử cùng lao t i ể u quỷ hai người quái dày tuy nhiên suất lực độc chết hai người lại n h ư ợ n g tiểu thanh thập phần khó chịu thẳng đến lúc này nhìn đến hai phần so cố trường sinh hơi ít xả tích dịch đầu lâu hết dịch mới xem như đem không hảo tâm tình quét qua sạch sẽ nay mỗi phần tuy nhiên nhìn như so cố trường sinh đều muốn ít nhưng hai cái thêm tại cùng một chỗ lại so lúc trước cố trường sinh cái kia phần còn muốn nhiều lúc này mới không thể không n h ư ợ n g tiểu thanh càng thêm khát vọng thế cho nên cái kia thỏa viên hình tam giác đầu đều lộ ra nhân tính hóa cầu xin t h ầ n sắc chương ba mươi ba xà tích dịch đầu lĩnh xảo huyệt nhìn xem tiểu thanh thôn vệ rơi bạch công tử cùng lao t i ể u quỷ hai người xà tích dịch đầu lâu huyết dịch phía sau liền lâm vào ngủ say t r ạ n g thái cố trường sinh liền đem nó đưa tiến vào linh tú h đại bên trong phía sau mới lộ ra có chút lo lắng t h ầ n sắc chính hắn cái kia một phần xà tích dịch đầu lâu huyết dịch có lẽ không thể n h ư ợ n g tiểu thanh thực lực đại tiến nhưng lại tăng thêm bạch công tử cùng lao tiệu quỷ hai người xà tích dịch đầu lâu huyết dịch phía sau liền khó nói nhìn tới còn phải mau chóng tưởng biện pháp để t h ă n g tự thân thực lực bằng không này luôn bị tiểu thanh cắn trả cũng không phải là cái sự tình cố trường sinh thì thào lẩm bẩm nếu như người khác biết do hắn như thế tưởng cần phải kinh ngạc mở to miệng không thể muốn biết do cô trường sinh tu vi tiến bộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh theo bước vào luyện khí kỳ bắt đầu liền một đường hát vang tiến mạnh bảy ngày đột phá đến luyện khí nhất tầng một tháng đến luyện khí nhị tầng hai tháng đến luyện khí tăng tầng ba tháng đến sắp đột phá luyện khí tứ tầng tình trạng một năm bốn tháng phía sau liền đột phá đến luyện khí thất tầng hiện tại vẹn vẹn qua ba tháng thời gian liền lại đột phá đến luyện khí bắt tầng hậu kỳ tia tu vi tăng thêm không thể bảo là không thể cố trường sinh dùng hai năm linh một tháng thời gian liền tu luyện ra bình thường tu hành giả hơn m ộ ư ơ i năm mới có thể tu luyện đến luyện khí bắt tầng hậu kỳ này còn không thỏa mãn khẳng định phải nhượng mặt khác tu hành giả kinh rơi cái cảm cũng là cố trường sinh tiến vào tu hành muộn nguyên nhân dưới bình thường tình huống m ư ơ i tuổi trái phải liền có thể bắt đầu tu hành đến hơn hai mươi tuổi mới có luyện khí hậu kỳ tu vi tính toán là bình thường tu luyện tốc độ nhưng cố trường sinh nhưng là theo mười lăm tuổi bắt đầu tu hành hiện tại hơn hai năm đi qua lấy mười bảy tuổi tu luyện đến luyện khí bắt tầng hậu kỳ trình độ tại niên cấp thượng cũng không tính quá mức kinh thế hai t ủ then chốt là cố trường sinh thân thể bị hắn chỗ tu luyện âm thuộc tính chân khí bên trong thi khí chỗ ăn mòn nhượng hắn toàn bộ bề ngoài nhìn qua lớn vài tuổi cho nên mới tại biểu hiện ra luyện khí bắt tầng hậu kỳ tu vi phía sau không có nhượng người khác cảm thấy đột ngột nhưng bây giờ cố trường sinh thọ nguyên không nhiều chỉ có nửa năm nhiều tuổi thọ hiện tại hắn khẩn cấp nhất còn là mau chóng giải quyết thọ nguyên vấn đề sau đó mới là cân nhắc như thế nào nhanh chóng tăng thêm tu vi bất quá tại cố trường sinh tường tới mặc dù tiểu thanh sẽ ở thôn vệ xà tích dịch đầu lâu huyết dịch phía sau thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng sẽ không xuất hiện mánh liệt cắn trả dù n g tiên huyết c h ấ n an phía dưới liền có thể có thể n h ư ợ n g kia ngắn ngủi áp chế phía sau hắn tại đối t ự thân luyện hóa một hai lần đem tu vi để t h ă n g đến luyện khí cựu tầng phía sau hẳn là liền có thể giải quyết tiểu thanh cắn trả vấn đề bất quá những này đều chỉ là phía sau lời nói lần trước còn là hắn chém giết hai gã đạo sĩ phía sau thu được đại lượng chiến lợi phẩm thời điểm thu thập xong hai người chiến lợi phẩm cố trường sinh mới bắt đầu cân nhắc như thế nào xử lý hai người thi thể đều là luyện khí bắt tầng tu vi đảo là luyện chế luyện thi tuyệt hảo tài liệu chỉ là không thể luyện chế ra trúc cơ kỳ chiến l ư ợ c có chút tiết b ố i cố trường sinh hiện tại bởi vì có tiểu thanh cùng tiểu tam tam vĩ hồ yêu hai cái trúc cơ kỳ chiến l ư ợ c đối luyện khí kỳ luyện thi liền có chút xem không vào mắt bất quá tiểu thanh cùng tiểu tam hai cái dù sao đều là yêu thú hãn tại luyện chế nhân loại luyện thi thượng kinh nghiệm còn có điều chưa đủ mà b ạ luyện luyện phía Công cùng Tử sau cố trường sinh mới tiếp tục đối với thành niên xả tích dịch thi thể tiến hành tinh luyện kia cao chất lượng thi du đằng sau không có lần nữa phát sinh cùng loại đánh lén sự kiện đảo là có chút đuôi mù hải thú ngẫu nhiên hội lên đảo bởi vì thực lực không mạnh nguyên nhân đều bị tại đảo nhỏ chung quanh cảnh giới luyện thi chỗ chém giết chấn nhiếp tứ phía hải thú đồng thời cũng nhượng đảo nhỏ đạt được ngắn ngủi bình tĩnh vì tiếp xuống tới cố trường sinh đệ thất lần luyện hóa thân thể cung cấp một cái tương đối an toàn hoàn cảnh chờ cố trường sinh dùng tới trăm cụ thành niên xà tích dịch thi thể tinh luyện s o n g thi du phía sau đều đã qua hai ba canh giờ tinh luyện ra tràn đầy thập đại cái bình bởi vì thi du quá nhiều duyên cớ ngược lại thành vấn đề nhưng cố trường sinh tưởng đến cao chất lượng thi du chỗ tốt phía sau liền quyết định đối những này theo có tu vi trong người thành niên x à tích dịch thi thể thượng tinh luyện cao chất lượng thi du tiến hành lần thứ hai luyện hóa tinh luyện r a càng cao hơn chất lượng cao thuần túy độ thi du từ đó cũng có thể tại luyện hóa hắn thân thể thời điểm đưa đến càng hảo cường hóa tác dụng từ khi lúc trước tại từng bước gia tăng cao chất lượng thi du tỷ lệ phía sau hiện tại cố t r ư ở n g sinh đã có thể hoàn toàn thích hứng từ cao chất lượng thi du chế thành hỗn hợp thi dịch cho nên hiện tại từng bước hướng trong đó trộn lẫn một ít càng cao chất lượng lần thứ hai tinh luyện thi du cũng hẳn là không có cái gì đại vấn đề và không cứ như vậy bạch bạch lãng phí quả thực đáng tiếc mặt trời chiều ngã về tây cố trường sinh tinh luyện song thi du phía sau cũng đã đến trạm vào tối liền quyết định tại đảo nhỏ phía trên truyền truyền tìm có thể tạm thời nghỉ ngơi chi địa dù sao hắn nhưng là muốn tại trên đảo lưu lại mấy ngày hoàn thành hắn đệ thất tầng thân thể luyện hóa phía trước địa sát tiểu đội tại chém giết xà tích dịch đầu lĩnh phía sau bởi vì thập phần hưng phấn lại tăng thêm bị cố trường sinh dị thường biểu hiện cùng đề ra ly đội thỉnh cầu hấp dẫn liền chỉ là qua loa lục soát một chút đảo nhỏ cũng không có cẩn thận tìm tòi lần này cố t r ư ở n g sinh thăm dò phía dưới phát hiện bất đ ộ n g tại một phiến bị đá vụn vùi lấp cửa động cố t r ư ở n g sinh cảm thụ đến tia tia sợi sợi linh khí t ư ở n g tới này hẳn là xà tích dịch đầu lĩnh xào h u y ệ t bởi vì ra tới vội vàng mới đem cửa động lộng đạp dẫn đến tạm thời bị vùi lấp đứng lên thế cho nên cả địa sát tiểu đội thành viên đều không có phát hiện theo linh thú đại bên trong lấy ra mấy cổ lợi thi hoa một chén trả thời gian đem đá vụn thanh lý phía sau mới lộ ra một cái phạm vi hai ba trượng lớn nhỏ nghiêng hướng phía dưới thành động trách không được không có bị địa sát tiểu đội phát hiện cố trường sinh nói khẽ tiểu đảo thượng không có sơn chỉ có mấy chỗ thấp bé đ ổ i núi cho nên địa sát tiểu đội mới không có phát hiện cái này nghiêng hướng phía dưới cực lớn thạch động trước nhượng một cố luyện thi đi vào gió đường tại không có phát hiện nguy hiểm dưới tình huống cố trường sinh mới cầm ra chiếu sáng dùng dạ minh châu đi vào thạch động nội bộ thập phần ấm ức đầu tiên nhượng cố trường sinh gửi đến chính là một cổ thuộc về xà tích dịch đầu lĩnh trên thân thể xú thạch động bởi vì là nó quanh năm sở đại trí địa lại là nửa phong bế không gian không dễ phát ra cho nên đặc biệt thối cũng may cố t r ư ở n g sinh là kinh lịch qua so này còn muốn thúi bay tha mà chỉ là hơi hơi nhũ nhăn lông mày liền tiếp tục đi về phía trước theo dần dần thâm nhập linh khí cũng càng nồng đậm tùy theo mà đến thì là dưới chân có chút ướt xuống thạch bích lúc này cố t r ư ở n g sinh đã nghiêng hướng phía dưới đi hơn mười t r ư ợ n g phòng c h ừ n g đã sớm đến mặt biển phía dưới ở mức chút cũng coi như bình thường lại đi bảy tám triệu phía sau mới xem như đi tới thạch động dưới đáy thạch động dưới đáy không gian không nhỏ phương viên chừng mười triệu lớn nhỏ đồng thời còn có cái năm sáu trượng lớn nhỏ một trượng sâu thủy đàm tản mát ra nồng đậm linh khí nhưng hấp dẫn trụ cố trường sinh ánh mắt không phải thủy đàm bên trong phát ra nồng đậm linh khí mà là thủy đàm dưới đáy cái kia bị dạ mình trâu chiếu dọi phía dưới phản xạ ra quang mang nửa trong suốt thạch tinh thủy đàm hạ tuy nhiên thạch tinh chỉ có một trượng lớn nhỏ nhưng là thủy đàm nồng đậm linh khí ngọn n g u ồ n cố trường sinh biết rõ chính mình hẳn là đụng phải bà bối đồng thời cũng biết xà tích dịch đầu lĩnh vì cái gì sẽ có một trăm năm mươi năm thâm hậu tu vi chỉ sợ cùng huyệt động bên trong thủy đàm dưới đáy thạch tinh thoát không ra quan hệ thạch tinh cố t r ư ở n g sinh tuy nhiên không nhận thức nhưng có thể đoán được hẳn là một loại giá trị xa xỉ tinh khoáng bình thường đều là luyện chế pháp khí tuyệt hảo tài liệu đến nổi là cái gì liền phải chờ về sau có cơ hội lại bên cạnh nghe ngóng hoặc tìm người giám định thủy đàm bên trong ngoại trừ thạch tinh khoáng thạch bên ngoài còn sinh trưởng một ít không biết tên thủy thảo t à n mát ra không yếu linh khí ba động cố trường sinh liên quan thạch tinh khoáng thạch cùng một chỗ đều thu vào túi chữ vật chỉ là những này thủy thảo đều là không dễ tồn phóng tri vật liền dùng chuyên môn hộp ngọc bảo tồn đứng lên thủy đàm bên trong phát ra linh khí thạch tinh khoáng thạch tuy nhiên bị cố trường sinh lấy đi nhưng k i ê u bên trong ẩ n chứa linh khí nhưng không có như vậy dễ dàng tiêu tán cố trường sinh liền quyết định đem đệ thất lần luyện hóa thân thể chi địa phong đến này thủy đàm bên cạnh tuy nhiên này thủy đàm bên trong linh khí cố trường sinh tại luyện hóa thân thể lúc cũng không phải cỡ nào cần phải nhưng tổng hào qua không có đến nổi trong thạch động trước sau không tán xú vị thì la nhuộn cố trường sinh dùng yên hun tản hơn phân nửa tiếp xuống tới bốn ngày thời gian cố trường sinh cũng không có nhản dỗi một bên đem bạch công tử cùng lão t i ể u quỷ thi thể cầm ra tới bảo chế luyện thi một bên tại đảo nhỏ chung quanh phạm vi hơn mười dặm phạm vi bên trong đi dạo t h a m dò chung quanh hoàn cảnh đồng thời cũng thuận tiện thanh lý một ít gặp phải hải thú cũng theo các chủng đa dạng hải thú thi thể thượng tinh luyện cao chất lượng thi du nhuộm thi du ẩn chứa năng lượng càng thêm phong phú đồng thời còn phải dùng vãng sinh pháp chú đem thi du cùng tân tu luyện ra âm thuộc tính chân khí bên trong không ổn định âm sát sát khí cho tỉnh hóa rơi thông qua bạch công tử cùng lão tự quỷ đánh lén n h ư ợ cố trường sinh nhận thức đến tự thân kiếm pháp cùng thân pháp đoàn bản muốn bức thiết đề thăng này phương diện năng lực bằng không đừng nói đối diện luyện khí bắt tầng đồng đẳng cấp tu sĩ liền tính là luyện khí trung kỳ năm sáu tầng tu sĩ cố trường sinh một mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được theo bạch công tử túi chữ vật bên trong lật ra nhất bản tên là thanh l i ê n kiếm pháp bí tịch cố trường sinh tuy nhiên không biết phẩm cấp nhưng kiến thức qua bạch công tử thi triển phía sau uy lực liền biết rõ khẳng định không phải phàm phẩm liền có cái thời gian liền cầm lấy thanh niên kiếm pháp khổ luyện phía trên kiếm chiêu thanh l i ê n kiếm pháp tổng cộng có cựu chiêu hai mươi bảy cái động tác mỗi ba cái động tác là nhất chiêu kiếm pháp luận đến sau cùng còn có thể tự do kết hợp này là nhất môn lấy nhanh sở trường kiếm pháp chú trọng đúng là một cái chữ nhanh luận đến hậu kỳ có thể ở không trung lưu lại nhiều đoá liên hoa tiến hành công kích có thể tán có thể tụ lệnh địch nhân khó lòng phong bị theo bạch công tử biểu hiện ra thực lực tới xem hắn cũng không có đem thanh l i ê n kiếm pháp tu luyện đến cao thâm tình trạng bằng không cố trường sinh cũng không như vậy dễ dàng có thể đem phản xát chỉ sợ phải xuất động tất cả luyện thi thủ đoạn toàn ra phía dưới mới có thể đem chém giết tại kiếm pháp sau cùng còn có kèm theo một cái phối hợp kiếm pháp sử dụng bộ pháp có thể để thăng kiếm pháp uy lực nay đảo là lập tức đền bù cố trường sinh kiếm pháp cùng thân pháp thượng chưa đủ tuy nhiên thanh l i ê n kiếm pháp kiếm pháp bên trong bị thêm vào bộ pháp không lấy thân pháp sở trường càng nhiều thì là tại tiểu phạm vi bên trong triển chuyển xê dịch thượng nhưng cũng đủ trước mắt cố trường sinh nhu cầu cấp bách chi dụng bốn ngày thời gian nhoáng một cái mạ qua cố trường sinh rốt cục nên đón đối thân thể đệ thất lần luyện hóa buổi tối trăng sáng sao thưa cố trường sinh khoanh chân ngồi tại xà tích dịch đầu lĩnh trong thạch động thủy đàm bên cạnh đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất phía sau mới bắt đầu cởi xuống y phục tiến vào chính thức luyện hóa thân thể c h í n h tự khả năng là lần này hỗn hợp thi dịch bên trong trộn lẫn một bộ phận lần thứ hai tinh luyện thi du ẩn chứa năng lượng càng tinh thuần mới nhượng cố trường sinh thân thể phản ứng càng lớn thống khổ hơn đồng thời kia cường hóa hiệu quả cũng càng hảo tuy nhiên lần này không có bại lộ tại dưới ánh trang luyện hóa nhưng khả năng là thân thể phía trước mấy lần đã hấp thu đại lượng nguyện quang nguyên nhân c ư nhiên tại luyện hóa quá trình bên trong cách d à y d à y thách bích không tự giác theo trong trời đ ê m dưới sự dẫn dắt tới chút ít nguyện quang tinh hoa dung nhập cố trường sinh thân thể bên trong hết thể đều tại lạng yên không một tiếng động tri gian tiến hành ý nguyên không có gây nên hắn chú ý phòng trưng khả năng là vì tại hỗn hợp thi dịch bên trong tăng thêm lần thứ hai tinh luyện cao thuần túy độ thi du nguyên nhân bình thường một cái canh giờ liền có thể luyện hóa hoàn thành thân thể lần này vậy mà gia tăng nửa nén hương thời gian cùng lúc đó sử dụng hỗn hợp thi dịch số lượng cũng có đem đối ứng tăng thêm may mắn cố t r ư ở n g sinh cẩn thận đã quen mỗi lần chuẩn bị hỗn hợp thi dịch đều so dự tính tiên nhiều cho nên mới khó khăn đủ dùng vàng không này thân thể không có luyện hóa triệt đ ể liền sẽ cho sau cùng luyện hóa thành công mang đến thai hoàng ẩm có hảo tin tức tự nhiên cũng có không hảo tin tức sử dụng hỗn hợp thi dịch tăng nhiều đối thân thể luyện hóa tăng cường cũng nhượng cố trường sinh hấp thu thi khí tu luyện g a âm thuộc tính chân khí tiêu hao biến nhiều Nhượng vốn có thể thường một hai thành chân khí hắn trực tiếp thấy đ ấ y cố trường sinh cảm nhận được đàn điển chi nội chống giống liền có chút bất đắc dĩ vốn nhượng còn có dư dã chân khí trực tiếp tiêu hao sạch n à y nhượng hắn lần sau còn như thế nào luyện hóa thân thể dưới bình thường tình huống lần tới luyện hóa thân thể lúc tiêu hao âm thuộc tính chân khí chỉ hội càng nhiều không tại hỗn hợp thi dịch bên trong tăng thêm lần thứ hai tinh luyện cao thuần túy độ thi du cũng không được dạng này chẳng những hội đem thân thể luyện hóa không triệt đề còn có thể sẽ cho sau cùng luyện hóa mang đến thai h o à ẩm vì nay chi kế Chính cách nghĩ h tưởng tận tăng là t ê mỗi khi tu vi có đại đột phá phía sau đều hội đánh bóng một chút ổn định cảnh giới cho nên cố trường sinh căn bản không có trong thời gian ngắn lần nữa đột phá khả năng một con đường đi không thông cố trường sinh liền ngẫm lại có không có khác khả thi phương pháp đừng nói thật đúng là nhượng hắn cho tưởng ra tới một cái tại cố trường sinh nhìn tới hắn sở dĩ thiếu khuyết âm thuộc tính chân khí là vì chỗ tiêu hao hỗn hợp thi dịch tăng nhiều gây nên như vậy chỉ cần tại luyện hóa thân thể phía trước trong thời gian ngắn tưởng biện pháp điều phối ra đủ nhiều hỗn hợp thi dịch là được rồi như vậy cũng không phải là cố trường sinh đan điền chi nội có bao nhiêu âm thuộc tính chân khí liền có thể điều phối ra nhiều ít hỗn hợp thi dịch chỉ cần tại tiêu hao rơi một bộ phận âm thuộc tính chân khí dưới tình huống trong thời gian ngắn lần nữa hấp thu luyện hóa đại lượng thi khí bổ sung trở về tức có thể muốn thực hiện trong thời gian ngắn hấp thu luyện hóa đại lượng thi khí liền nhất định trước được bắt sống một cái tu vi không cạn yêu thú mới được dạng này tại cố trường sinh cần phải thời điểm đem chém giết mới có thể nhượng hắn có đại lượng thi khí tới hấp thu luyện hóa bắt sống tuy nhiên so trực tiếp chém giết yêu thú tới muốn khó khăn nhưng đối với đã có được tiểu thanh cùng tiểu tam hai cái trúc cơ kỳ chiến lực c ù ngày với tới chiến thi sinh nói, lại đông đảo luyện trung luyện thi trường sinh tới nói, lại còn lực l hậu khí kỳ cố có chút chắc. nắm n g à hôm sau cùng cố cùng thích đứng một phen tăng cường phía sau thân thể cùng tu vi phía sau cố trường sinh liền không thể chờ đợi được đạp vào trên biển tìm kiếm yêu thú l ư ỡ đồ tuy nhiên đan điền c h i nội y nguyên c h ố n g rỗng nhưng không ảnh hưởng cố trường sinh thực lực phát huy bởi vì hắn thân thể đi qua bảy lần cường hóa phía sau kêu man lực đã thập phần kinh người chính là thanh niên kiếm pháp vừa tu luyện mấy ngày còn có chút không lưu loát đối phó tu hành giả có lẽ không được nhưng đối phó trí lực không cao yêu thú nhưng là dư sải đồng thời còn có thể nhượng hắn tại cùng yêu thú trong chiến đấu tới không ngừng thực tiễn cùng điều chỉnh kiếm chiêu có thể nhượng hắn tại trong thời gian ngắn tăng nhanh kiếm pháp tu luyện mau chóng làm đến sơ bộ khống chế cố trường sinh sở dĩ lựa chọn tại trên biển tìm kiếm yêu thú hoàn toàn là vì đại hải bên trong c ó tu vi yêu thú khá nhiều không giống lục địa thượng như vậy đều trốn đến rừng sâu núi t h ẳ m bên trong tìm kiếm lên tới thập phần khó khăn có thể nói đại hải chính là yêu thú thiên hạ có thể yêu thú tuy nhiều nhưng cũng không phải cố trường sinh tưởng chém giết liền có thể chém giết thanh đàn kết đội hắn không dám đánh chú ý thực lực cường hoành hắn chỉ có thể đường vòng đi mặc dù cố trường sinh trong tay có theo tử vân các mua sắm cặn kẽ nhất đồ cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm t ự như ba ngày phía sau khôi phục non nửa chân khí cố trường sinh đi tới một tòa vốn tại hải đồ thượng đánh dấu hoang đ ả o lúc lại tại linh thú đại bên trong truy tung thử nhắc nhở phía dưới phát hiện không được tồn tại là một cái so tiểu thanh lợi hại hơn xà dao từ thủy xà tu luyện mà thành bắp đùi phẩm chất bốn năm thức dài toàn thân trường có xà rắc cùng r ầ m rạp lân t h i ế n càng là có ba trăm năm thâm hậu tu vi then chốt là nó phần bụng vậy mà dài ra một cái móng vuốt sắc bén tuy nhiên nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả nhưng kia hiện ra hàn quang thì là tiêu chí kia lợi hại nay chỉ xà dao còn đi lên còn không có phía trước hắn gặp qua cự xà đại nhưng ba trăm năm tu vi nhưng là thật phỏng chừng là đi tới cái này hoang đ ả o phía trên du ngoạn tạm thời lưu lại thân thể tùy ý lắc lư phía dưới vậy mà n h ư ợ n g kia bên người đá vụn đều băng liệt ra tới Liên tính là những này đá vụn tại phong thổi nhật sái phía dưới biến yêu tính những này vụn phong nhật nhưng đất, phía đá không phải. cố ũ n còn tảng không g c là phải. đá trường sinh tuy nhiên tại chỗ tối nhìn xem xà dao trông thấy m à t h è m nhưng không dám có bước kế tiếp động tác mặc dù là hắn hiện tại có được tiểu thanh cùng tiểu tam này hai cái cùng loại hơn một trăm n ă m yêu tu thực lực luyện thi cũng không dám coi thường vọng động nếu như đổi thành hơn hai trăm n ă m yêu thú cố trường sinh còn hội tưởng tận nghĩ cách đ ế m thử một phen nhưng yêu thú một khi qua ba trăm n ă m kia thực lực sẽ có một cái biên độ nhỏ để t h ă n g căn bản không phải tiểu thanh cùng tiểu tam dạng này chỉ có hơn một trăm năm yêu tu thực lực luyện thi có thể được nổi đến nổi một ít không thể gặp quang đánh lén thủ đoạn cũng sẽ ở tuyệt đối thực lực phía dưới không chỗ che giấu ẩn trốn hồ h trước mặt xà g i a o toàn thân hiện đầy cứng rắn lân phiến chính là muốn đánh lén cũng phải có thể phá rơi đối phương phòng ngự mới được cố trường sinh tàng tại chỗ tối tính toán chờ xà g i a o đi phía sau tại h i ề n thân dù sao tại trên biển tìm đảo nhỏ cũng không phải chuyện dễ dàng hải đồ thượng cũng không có đánh dấu vụ cận còn có hải đảo cố trường sinh liền tưởng đem này đảo làm vì tạm thời đặt chân t r i địa hiện tại chỉ có thể kỳ vọng này trên đảo xà giao mau chóng rời đi bất hắn có thể thấy đến lại không thể chém giết có chút trông m ạ thèm có thể thường thường sự tình đều là hướng ngươi nghĩ giống như không đến phương hướng phát triển liền tỉ như cố trường sinh trước mắt cục diện vốn coi là này xà giao chơi một hồi liền sẽ rời đi ai biết cái này hoang đảo có cái gì đ ồ vật vậy mà hấp dẫn nó nhuộm nó tại đảo nhỏ phía trên đi dạo vài vòng đều không chịu rời đi đảo nhỏ chỉ có phương biên hai trăm trượng lớn nhỏ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trừ một chút thấp bé tiểu sơn cùng thưa t ấ t cây cối bên ngoài liền không có mặt khác không đến một chén trả thời gian liền có thể đi dạo một vòng nhưng liền tính là như thế này xả dao tại trên đảo đãi nửa nén hương đều không chịu rời đi đồng thời kia tâm tình cũng có chút dần dần phiền nào s u thế vốn vẫn không rõ cố trường sinh lại tại một khắc trung phía sau nhìn đến đạp vào đảo nhỏ một con khác hơn hai trăm n ă m tu vi giống cái xả dao mới bừng tỉnh đại ngộ xà dao hỉ dâm cho nên mới có thể cùng đông đảo đồng loại lai giống sinh sôi nảy nở ra đại lượng hậu đại hai cái xà giao phòng chừng là đem cái này nho nhỏ hoang đảo đương làm giao phối tri địa cho nên mới có thể hẹn nhau lần nữa gặp mặt quả nhiên ba trăm năm tu vi giống được xà giao nhìn đến thong d ò n g tới trễ hơn hai trăm năm tu vi giống cái xà giao phía sau liền trực tiếp phát thân tiến lên không thể chờ đợi được cùng kia giao phối đứng lên cố trường sinh nhìn nhìn đỉnh đầu đại thái dương cảm thấy này hai xà giao tỉnh thiên bạch nhật liền bắt đầu hành cái kia giao phối sự tỉnh liền cảm giác có chút hoang đường h u hồ còn là tại hắn tận mắt chứng kiến hạ tiến hành tuy nhiên cố t r ư ở n g sinh đối hai cái xả dao bản thân có chút trông thấy m à t h è m nhưng một cái ba trăm năm tu vi xả dao hắn đem hết toàn lực cũng không thể lực địch liền càng không cần nói còn lại tăng thêm một cái hơn hai trăm năm tu vi xả dao cho nên âm thầm cố t r ư ở n g sinh không dám mảy may chủ quan đem chính mình thân hình nhận tàng càng triệt để một chút cố t r ư ở n g sinh mặc dù lại có thể tưởng tượng cũng không có dự liệu đến này hai cái xả dao c ư nhiên tại tiểu đạo thượng giao phối hai canh giờ thẳng đến thái dương ngã về tây mới vẫn chưa thỏa mãn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi giao phối cũng là một kiện phi thường tiêu hao thể lực hành vi đặc biệt còn là lập tức liền giao phối hơn hai canh giờ nhưng âm thầm cố t r ư ở n g sinh lại bất vi sở động l i ê n tại lúc này đảo nhỏ phía trên nhưng lại nổi lên biến hóa nguyên lai âm thầm nhìn trộm hai cái xả dao giao, giao phối không chỉ cố t r ư ở n g sinh một người còn có một chỉ theo đôi giống cái xả dao mà đến kim nhãn cự ứng trước sau xoay quanh tại vần t ầ n g phía trên không trung thế cho nên cả cố t r ư ở n g sinh linh thú đại bên trong truy tung thử đều không có phát giác c ố t r ư ở n g s i nhìn bởi v ẩ tàng thân thể hình nguyên nhân, cũng không thể cảm nhận cảm đ ư ợ c n à y kim n h ã n ương cử tu v i n h ư n cánh g theo kia mở ra mở p h ba trăm ư n lớn thân thể tới xem, kia thực lực khẳng định không、kém. Phòng chứng thấp nhất cũng g chiều cực thực lực thể thấp dài tới kia phải xem, kém. có tu tu vi, không căn bản không dám đem 200 năm tu vi giống cái bằng bản không căn không năm dám dao đem xà linh à m m vì con v ì năm đến hội hợp 300 năm tu vi giống được xà d a o phía sau kim nhãn cử ưng ơ liền không có cơ hội ai ngờ phong hồi lộ c h u y ệ n phát hiện tụ hợp phía sau hai cái xà d a o là hành cái tia g a o phối sự tình kim nhãn cự ương lúc này mới kiên nhận chờ đợi đến giao phối song phía sau tại hai cái xả dao thân thể tinh bị lực tận thời điểm tiến hành đánh lén lựa chọn thời gian cùng xuất thủ thời cơ đều vừa đúng kim nhãn cự ương từ trên cao lao thẳng tới hạ xuống chỗ mang theo kình phong đều đem xả dao chung quanh đá vụ nổi lên một đôi cực lớn móng luốt sắc bén từ trên trời giáng xuống đối với tu vi hơi yếu hơn hai trăm n ă m giống cái xả dao đánh út lại xoẹt xẹt、đúng. lập tức lượt đem bắt tại trận lập tức tại hơn hai trăm năm giống cái xả dao trên thân lưu lại mấy cái đại động lưu ra tanh hôi xả huyết thành công đánh lén hơn 200 n ă m giống cái xả dao đồng thời cũng lọt vào tới từ hơn 300 năm giống được xả dao phản kích đem kim nhãn cự ưng dùng phần đôi u quét bay ra ngoài 300 năm tu vi xả dao đem bị tổn thương giống cái xả dao hộ đến sau lưng liền cảnh giác nhìn xem kim nhãn cự ưng phương hướng tuy rằng nó hiện tại trải qua qua hơn hai canh giờ dao phối phía sau không phải tự thân đ ỉ n h phong trạng thái nhưng k i a thực lực còn là không thể coi thường đã một lần nữa bay đến giữa không trung kim nhãn cự ưng cũng biết điểm này thế nhưng n h ư ợ n g nó cứ như vậy vương tha lập tức tới tay con mồi là không có khả năng cho nên tiếp xuống tới cùng ba trăm năm tu vi xả dao tranh đấu không thể tránh được lại tăng thêm lão ưng cùng xà là thiên địch giống như tồn tại gặp mặt đỏ mắt phía dưới có cái cơ hội liền sẽ đánh đập tàn nhẫn huống hồ tại ba trăm năm xả dao thực lực tại không phải toàn thắng trạng thái h ạ kim nhãn cự ưng còn là chiếm hữu nhất định ưu thế vừa mới đánh lén tuy nhiên chỉ giao thủ một lần nhưng ở song phương đối nghịch phía dưới trang diện lại biến khẩn trương vi d i ệ u đứng lên này nhuộm tại âm thầm thăm dò cố trường sinh trong mắt đều lộ ra hưng ơ phấn hào quang chương ba mươi lăm ngư ông cùng đột phá phía trước một cái toàn thịnh thời kỳ ba trăm năm xả dao cố trường sinh không dám đánh chủ ý nhưng nếu như là cùng kim nhãn cự ưng tranh đấu phía sau bản thân bị trọng thương ba trăm năm xả dao hắn liền có cơ hội đem chém giết cho nên cố trường sinh chờ đợi xả dao cùng kim nhãn cự ưng đánh càng kịch liệt càng tốt trên thực tế cũng c ù n g cố trường sinh trong tưởng tượng không sai biệt lắm tại xả dao cùng kim nhãn cự ưng đối nghịch trong chốc lát phía sau kim nhãn cự ưng liền dẫn đầu làm khó dễ lợi dụng nó tự thân một đôi sắc bén đ ư ơ n g c h ả o dài nửa xích đ ứ n g miệng cùng cặp kia cường hữu lực cánh tiến hành công kích ba trăm năm xả dao cũng không phải bình thường hạng người đem nhất điều xả vị vũ tưởng tiên tử giống như mỗi lần đều có thể tiếp xuống kim nhãn cự ưng công kích tuy nhiên cũng thụ thương nhưng phần lớn đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục bị thương ngoài ra kim nhãn cự ưng cũng là như thế nhưng theo chiến đấu duy trì đánh nhau cũng dần dần trở nên kịch liệt đứng lên cả hai n g ư ờ i một chảo ta một đôi nhựa chỗ tối cố trường sinh xem xong nhãn tỏa sáng những này tuy nhiên đều là kim nhãn cự ưng cùng xà giao căn cứ bản thân đặc điểm có thể làm ra thủ đoạn công kích nhưng là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất ngựa cố trường sinh cái này chiến đấu phương diện thái đ i ể u mở rộng tầm mắt đồng thời cũng dần dần nhận đồng loại này lý niệm vì về sau tu luyện kiếm pháp cung cấp đại khái phương hướng dù sao kiếm pháp là chết tu luyện c h i nhân hội căn cứ cá nhân lý giải bất đồng có chỗ trọng điểm kiếm pháp tạm thời không nói trở lại kim nhãn cự ưng cùng xà giao đánh đấu lên tới cố trường sinh tại song p ư ơ n g xuất thủ nhất chiêu nhất thức bên trong học đến không ít đối chiến kinh nghiệm chính xem đến hưng khởi lúc trang diện rốt cục lại nổi lên biến hóa nguyên lai、like、là ba trăm năm xả giao tại chiến đấu ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống vậy mà bạo khởi đối hộ tại sau lưng hơn hai trăm năm tu vi giống cái xả giao làm khó dễ lập tức liền cắn đến kia cái cổ vị trí n h ư ợ n g vốn liền bị đánh lén trọng thương giống cái xa giao cả cơ hội phản kháng đều không có tự giết lẫn nhau cái này biến hóa chẳng những nhượng không c h u n g xoay quanh kim nhãn cự ưng là người t ự liền âm thầm thăm dò cố trường sinh cũng không có tưởng đến bất、quá. lập tức nhìn đến thôn vệ bộ phận giống cái xả giao tinh huyết phía sau ba trăm n ă m giống được xả giao thực lực cùng tu vi có nhanh chóng khôi phục xu thế phía sau cố t r ư ở n g sinh mới hiểu được kia dụ ý nguyên lai、like、này ba trăm n ă m xả giao tại sinh mệnh bị nguy hiểm dưới tình huống vậy mà tưởng ra thôn vệ đồng loại tinh huyết tới nhanh chóng khôi phục biện pháp kia tâm không thể bảo là không ác độc muốn biết rõ trước một khắc nó vẫn cùng đối phương hành cái kia giao phối sự tình sau một khắc liền đem cắn chết kia chuyển biến không thể bảo là không lớn tinh huyết là yêu thú toàn thân tinh hoa sở tại huyết mạch yêu thú một thân năng lượng đại bộ phận đều tại kia tinh huyết thượng cho nên không c h u n g kim nhãn cự ưng nhìn đến ba trăm năm xả dao vậy mà cắn nuốt nó con mồi tinh huyết liền ra tốc đắp xuống lại cùng kia đầu đứng lên ba trăm năm giống được xả dao đem giống cái xả dao bộ phận tinh huyết nuốt đến trong bụng mặc dù cả hai đồng tông đồng nguyên nhưng muốn chuyển hóa thành năng lượng cũng không phải nhất thời nửa khắc chi công cho nên tại cùng kim nhãn cự ưng trong chiến đấu ý nguyên ở vào hạ phong chỉ là không có vừa bắt đầu như vậy chật vật thôi hoang đảo phía trên ngoại trừ tiểu sơn chính là thưa thất cây cối không có cái gì tránh né chi vật này đ ố i ba trăm năm x à giao thập phần bất lợi bất quá nơi này là trên biển đảo nhỏ đánh nhau sân bãi khoảng cách gần nhất đại hải cũng chỉ có ba năm chục trượng khoảng cách ba trăm năm x à giao chỉ cần thối lui đến đại hải bên trong liền có thể lẹn vào đáy biển thoát khỏi kim nhãn cự ứ n g dây dưa vì vậy ba trăm năm x à giao liền một bên ứng đối kim nhãn cự ứ n g một bên hướng bờ biển rút đi còn không có tiến lên đến một nửa liền bị kim nhãn cự ứ n g phát hiện ý đồ kia liền tại gia tăng tiến công lực độ đồng thời cực lực ngăn cản đối phương hướng trên biển đảo thoát có thể cả hai vốn liền tu vi tương đối xà g i a o chỉ là bởi vì hai canh giờ giao phối tiêu hao không ít nhưng nội tình cũng tại tại thực lực cũng không có quá lớn t r ê n lệch dưới tình huống loại này ngăn cản liền có chút khó khăn biện pháp duy nhất chính là nắm chặt tiến công thông qua sinh tử chi gian chém giết n h ư ợ n g đối phương không dám phân tâm mặt khác trong khoảng thời gian ngắn lòng bàn tay lớn nhỏ lông vũ cùng lân phiến bay loạn thụ thương chỗ tung v ó ra huyết dịch khắp nơi đều là cả hai trên thân miệng vết thương cũng từ tiểu thương biến thành đại thương đánh ra chân hỏa n h ư ợ n g tại chỗ tối thăm dò cố trường sinh đều nhìn đến khẩn trương đứng lên có thể mặc dù như thế giống như càng kiên định ba trăm năm xà dao hướng trên biển đảo thoát ý tưởng tại l i ề u mạng chịu lên kim nhãn cự ưng hai kích h ư n g trào phía sau kéo lấy thụ thương rất nặng thân thể đi tới khoảng cách bờ biển chỉ có bảy tám triệu phạm vi c h i nội chỉ muốn lại có một cái nhảy vọn liền có thể trốn vào đại hải cơ hội chỉ có một lần s á t đến đỏ mắt kim nhãn cự ưng thấy vậy liền không để ý hết thẻ hướng xà dao phóng đi thi triển một kích toàn lực、336. thụ thương kim nhãn cự ứng toàn lực phía dưới công kích vậy mà càng hơn phía trước một đôi móng đ u ố t sắc bén tại cùng không khí đụng đụng chúng đều phát ra rất nhỏ tiếng vang xa g i a o thấy vậy cũng không dám chủ quan dùng nó tối cường thủ đoạn đôi rắn hoành quét tới tận lực ngăn cản b à n h thế nhưng đôi rắn tại phía trước cũng đã thụ thương lần này tức thì bị kim nhãn cự ứng trào ra tới mấy cái lỗ máu đồng thời va chạm chi lực cũng khiến nó thân thể hướng trên tiểu đảo di động mấy trượng n h ư ợ n g nó khoảng cách trên biển càng xa nếu như không ra ngoài ý mớn, nay cuộc chiến đấu người thắng hẳn là đầu kia kim nhãn cự ưng tại chỗ tối thăm dò cố trường sinh cũng l à như này tướng pháp dù sao này là chiến đấu tràng diện thượng biểu hiện ra tới không lừa được người tuy nhiên cố trường sinh không cho rằng ba trăm năm xà dao còn có lật thân khả năng nhưng sự tình không đến sau cùng thời khắc liền có hàng sinh biến cố khả năng xà dao lần nữa hướng trên biển chạy nước rút một lần lại bị kim nhãn cự ưng cho v à chạm trở về giống như lúc này kết cục cũng đã chú định nhưng xà dao cũng không có bưng tha ý nguyên khởi xướng đệ tam lần hướng trên biển t r u n kích kim nhãn cự ưng lập lại chiêu cũ muốn lần nữa đem xà dao và chạm trở về có thể liền tại lúc này phát sinh ngoài ý liệu biến hóa nguyên lai、like、là xà dao nhìn thấu kim nhãn cự ưng ngăn cản nó xáo lộ cùng chiêu thức liền dùng hy sinh rơi chính mình hạ nửa đời đem hai cái ưng c h ả o lao lao tạp trụ dùng phân bụng chỉ vẹn vẹn có cái k i a móng vuốt sắc bén toàn lực thò ra tập kích đến kim nhãn cự ưng lồng ngực phía trên lập tức huyết quang băng liệt lông vũ bay loạn ngay sau đó chính là một tiếng kim nhãn cự ưng ưng lệ anh、Sáu. chờ cố trường sinh lần nữa thấy rõ chiến đấu c h ẳ n g cảnh lúc kim nhãn cự ưng trước ngực đã phá vỡ một cái đại động nội tạng cùng tiên huyết đều chạy đầy đất mắt thấy là không sống được chỉ là còn không có tắt thở m à thôi xà dao cũng không có tốt đi nơi nào dưới n ữ a người đều nhanh bị ưng c h ả o cho c h à o nát sủi lơ trên mặt đất không thể nhúc đ í c h chỉ có thể dựa nửa t r ư ớ c thân c h ố n g đỡ trụ thân thể tuy nhiên thụ thương nghiêm trọng nhưng không trí mạng chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian tới thôi dưỡng sinh tức liền có thể khôi phục qua tới cái này biến hóa nhượng âm thầm thăm dò cố trường sinh nhìn đến nghẹn học nhìn chân chối dùng trọng thương đại giới tới đổi lấy chém giết cường địch nhượng cố trường sinh g i ả i kiến thức đồng thời cũng học được nhất chiêu đồng thời cũng có chút bội phục trước mặt cái kia ba trăm năm xả giao vô cùng tay chẳng những đối tình như thủ tục tiểu nữ hưu hung ác liền là đối chính mình cũng hung ác như thế như vậy mới có thể nhượng nó trở thành sau cùng người thắng nhưng này là tại không có cố trường sinh cái này ngư ông điều kiện tiên quyết toàn thắng thời kỳ ba trăm năm xả giao cố trường sinh không dám đánh chủ ý nhưng trọng thương chỉ còn lại nửa cái mạng xà g i a o đối phó đứng lên liền không như vậy khó khăn nói là liền làm cẩn thận trong lúc trước lặng lẽ phóng ra tiểu thanh cùng tiểu tam ngăn chặn xà g i a o đường lui phía sau liền nhượng chúng luyện thi quần công ba trăm năm xà g i a o lúc này đã là n ỏ mạnh hết đà cho nên không có dùng tiểu thanh cùng tiểu tam xuất thủ chỉ là đông đảo luyện khí trung hậu kỳ thực lực luyện thi liền đem chém giết cố trường sinh cũng không phải là không có tưởng qua trước đem bắt giữ bắt sống đợi đến chính mình lần thứ tám luyện hóa thân thể lúc lại chém giết hấp thu kia thi khí có thể này ba trăm năm xả dao vô cùng cay biểu hiện quả thực nhượng cố trường sinh kinh hãi sợ nhượng kia đổi qua tới phía sau nuôi h ổ gây họa cũng chỉ có thể nhịn đau đem chém g i ế t lập tức chết ba cái hai ba trăm năm tu v i đại yêu kia tản mát ra đại lượng thi khí cả cố trường sinh đều cấp cảm thấy giật mình nay còn là tại cái kia chỉ hơn hai trăm năm giống cái xả dao sớm tử vong tiêu tán bộ phận thi khí dưới tình huống bằng không chỉ hội càng thêm kinh người nhiều tưởng vô ích cố trường sinh nhượng trúng luyện thi tại chung quanh cảnh giới phía sau liền khoanh chân ngồi tại xà dao cùng kim nhãn cự ương thi thể bên cạnh bắt đầu chuyên tâm hấp thu luyện hóa đứng lên này đại lượng thi khí một khắc c h u n g hai khắc c h u n g thẳng đến một nén nhang thời gian đi qua khoanh chân mà ngồi cố trường sinh mới nổi lên biến hóa không phải thu công mà là tự thân luyện khí bắt tầng viên mãn tu vi tại đại lượng thi khí tác dụng phía dưới thậm chí có muốn đột phá xu thế tuy nhiên này là cố trường sinh chỗ không có tưởng đến kết quả nhưng đối với bức t i ế t muốn để thăng tu vi cố trường sinh tới nói đang cùng hắn ý đến n ổ i đ ề thang phía sau cảnh giới bất ổn chờ vấn đề đã không tại hắn cân nhắc phạm vi c h i nội chỉ cần có thể đem chính mình luyện hóa c ự u lần thành công luyện hóa thành một c ố đặc thù huyết thi triệt để giải quyết thọ nguyên ngắn hạn vấn đề này cảnh giới bất ổn vấn đề đối với hắn nói chỉ là việc nhỏ không đáng kể chỉ cần có đầy đủ thọ nguyên hắn mới có về sau nếu như đều không có về sau tu vi trên cảnh giới bất ổn cũng liền d â u d ị a người chết vạn sự thôi người chỉ có sống mới có thể có cơ hội làm tưởng làm sự tình chúng ố trường n s i đã gặp đến gặp chi này luyện khí bắt tầng đến luyện khí cựu tầng bốn chính là nhất đạo không nhỏ cửa khẩu đột phá phía sau liền có cơ hội trở thành trúc cơ kỳ tồn tại cho nên này một cái cửa khẩu tập trụ rất nhiều tu hành chi nhân cố trường sinh sở dĩ có thể như thế khối tiếp xúc đến cái này đột phá cửa khẩu nguyên nhân có không ít đầu tiên chính là cố trường sinh có được thượng đẳng tu hành tư chất n à y theo hắn có thể ở một đêm c h i gian liền từ phạm nhân bước vào tu hành giả liền có thể nhìn ra một hai tiếp theo là nhiều lần luyện hóa tự thân phía sau lượng hắn thân thể đạt được chỉnh thể cường hóa tàn lưu tại trong thân thể năng lượng cho đột phá mang đến tiện lợi sau cùng chính là lần này lập tức chết ba cái hai ba trăm năm tu vi đại yêu tản mát ra đại lượng thi khí cho cố trường sinh đột phá tu vi cơ hội luyện khí kỳ tu vi đột phá là đả thông kinh mạch u y ệ t vị tiến thêm một bước tinh luyện áp suất chân khí quá trình cố trường sinh một bên toàn lực hấp thu luyện hóa ngoài thân đại lượng thi khí một bên tổ chức thể nội âm thuộc tính chân khí tiến hành x ô n g q u a n đông đệ nhất lần xông q u a n liền nhượng cố trường sinh toàn thân đều rung động song nhĩ nổ vang kinh lịch qua luyện thi không thuộc mình g i ả n vật cố trường sinh hồn không thèm để ý tiếp tục x ô n g q u a n đông đông đông sáu cố trường sinh chính mình đều không biết do đánh sâu vào bao nhiêu lần Toàn bộ bằng vào hắn này bằng hắn bộ chương ổ cứng cõi k ô n g bạt ý chi cho c ba mươi sáu luyện khí c ử u tầng thành công đột phá phía sau tuy nhiên cố trường sinh đã toàn thân m ỏ i mệnh nhưng không thể lập tức nghỉ ngơi mà là phải cường tự đánh lên tinh thần tới củng cố vừa mới đột phá tu vi trước kia thể nội tràn đầy âm thuộc tính chân khí cũng tại đột phá xông quan quá trình bên trong tiêu hao hơn phân nửa chính là bức thiết cần phải bổ sung thời điểm vì vậy cố trường sinh liền lại bắt đầu mới nhất luôn hấp thu luyện hóa thân thể bên ngoài cái kia đại lượng thi khí phía trước tu luyện chỉ là nhượng cố trường sinh hấp thu gần một nửa lại tăng thêm tiêu tán một bộ phận còn có đại lượng thi khí cung cấp cố trường sinh tới hấp thu đảo là không cần lo lắng không có thi khí tới hấp thu luyện hóa nếu như không phải vì tiếp xuống tới luyện hóa tự thân làm chuẩn bị kỳ thật cố trường sinh cũng không có cần thiết cần phải đơn độc hấp thu thi khí bởi vì bất kể là phổ thông linh khí hoặc là mặt k h á c năng lượng đều có thể luyện hóa thành chân khí phòng trưng này một tình huống hẳn là sẽ ở đem chính mình triệt để luyện hóa thành một cố đặc thù huyết thi phía sau đạt được giải quyết theo hấp thu luyện hóa thi khí tăng nhiều nhựa cố trường sinh vốn chống rỗng đa n đ i ể n dần dần trở nên tràn đầy đứng lên chậm rãi cũng cảm thụ đến luyện khí cựu tầng bất đ ộ n g tu luyện r a âm thuộc tính chân khí càng nồng đậm tinh tuần phỏng chừng theo cái này khu xử phát triển đi trước liền sẽ t ạ i đột phá t r ú c cơ kỳ phía sau từ trạng thái khí chân khí chuyển hóa thành trạng thái dịch pháp lực uy lực càng cường cùng lúc đó chỗ cần phải hấp thu luyện hóa thi khí liền phải đem đối ứng tăng nhiều này liền phải nhượng cố trường sinh tại tiếp xuống tới thời gian bên trong tìm kiếm càng nhiều y ê u thú tới chém giết tới hấp thu luyện hóa trong đó thi khí bất quá lại hóa giải phía trước gâm thuộc tính chân khí thiếu vấn đề nhưng vì cẩn thận trong lúc cố trường sinh còn là quyết định trước tận khả năng bắt sống mấy cái y ê u thú chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao hắn tính toán tại lần thứ tám luyện hóa thân thể lúc gia tăng hỗn hợp thi dịch bên trong lần thứ hai tinh luyện cao thuần túy độ thi dù tỷ lệ như vậy lời nói liền sẽ cần phải tiêu hao càng nhiều từ thi khí luyện hóa âm thuộc tính chân khí đến n ổ i lần thứ hai tinh luyện cao thuần túy độ thi du cố trường sinh cũng không thiếu lúc trước tại trên trăm cụ thành niên xà tích dịch thi thể thượng liền tinh luyện ra không ít hiện tại trước mặt lại có ba bộ hai ba trăm năm tu vi yêu thú thi thể tinh luyện ra thi du chỉ hội càng hảo nay không khỏi nhượng cố trường sinh đối lần sau luyện hóa thân thể tràn đầy c h ờ mong đối thân thể luyện hóa còn thừa lại sau cùng hai lần mỗi một lần đối với hắn nói đều rất trọng yếu cố trường sinh đều hội đem hết toàn lực đem chính mình luyện hóa càng triệt đề vì cuối cùng thành công làm chuẩn bị hắn đi là một cái cho tới bây giờ không có ai đi qua không đường về có tiến không lui cho nên hắn chỉ có thể tiến lên bằng không chờ đợi hắn hạ chẳng chỉ có tử vong có thời điểm cố trường sinh cũng tại tưởng ta chỉ là muốn sống sót vì cái gì liền như vậy khó kia n g ắ m lại cũng là cố trường sinh mười tuổi tao nộ nạn đói chạy nạn xuống tới phía sau liền chỉ còn lại chính hắn t u ổ i nhỏ không có khí lực hắn chỉ có thể ở buổi tối đi bãi tha ma sở thi thông qua đạt được lẻ thẻ tài vật tới nuôi sống chính mình như thế cơ nhất đốn no bụng nhất đốn tới gần qua năm năm ngoài ý muốn đạt được ngự thi bí thuật nhựa cố trường sinh luyện chế ra tới đệ nhất cụ huyết thi tiểu thanh nhượng hắn có thêm vào chiến lược vốn chỉ là tưởng qua thượng ăn no xuyên ấm phổ thông sinh hoạt cố trường sinh lại bởi vì béo gầy hai gã đạo sĩ đến có thể cải biến mắt thấy hai người lấy phi thường thủ đoạn chém giết cự xả nhựa cố trường sinh sinh ra đối lực lượng hướng tới ngay sau đó liền phát sinh uy hiếp cố trường sinh giao ra trăm lượng ngân phiếu lại tăng thêm sợ tiểu thanh bị hai người phát hiện gây nên không cần thiết phiền t o á i mới dẫn đầu làm khó dễ từng cái giải quyết người. giải cái rơi hai、người. phía sau tuy nhiên tao nộ hai người đồng môn truy sát nhưng cũng thông qua chiến lợi phẩm bên trong công pháp nhượng hắn bước vào tu hành hàng ngũ chạy ra truy sát phía sau vốn coi là trời cao mặc chi bay lại bởi vì thân thể dần dần chuyển biến xấu phát hiện tự thân chỉ còn ba năm tuổi thọ tin dữ phía sau chỗ làm sự tình đều là quay quanh tại như thế nào tăng thêm thọ nguyên làm cho mình sống xuống tới chỗ làm gia nhập ma môn đạt được luyện s á t quyết ngăn cản thi khi đối thân thể tiếp tục ăn mòn tức là như thế luyện hóa ba trăm năm thạch trung nhũ cũng là như thế nhưng không như mong muốn đối hắn cũng không có đưa đến bất luận cái gì tăng thêm tuổi thọ tác dụng sau cùng bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể tưởng ra đem chính mình luyện hóa thành một cố đặc thù huyết thi phi thường phương pháp người khác cố gắng tu luyện là vì thực lực quyền lợi địa vị hưởng thụ cùng trường sinh bất lão nhưng cố trường sinh lại chỉ là muốn sống sót có thể hay không gắng gượng qua này liên quan tính mệnh nhất quan cố trường sinh cũng không có bao nhiêu năm chắc cho nên chỉ có thể đem hết toàn lực đi tranh thủ đến n ổ i thành công đem chính mình luyện hóa thành một c ố đặc thù huyết thi vượt qua thọ nguyên thiếu vấn đề phía sau sự tình cố t r ư ở n g sinh còn không có đi nhiều tưởng tại hắn nhìn tới hắn loại này khả năng không có về sau người nhiều tưởng vô ích sáu đương cố t r ư ở n g sinh củng cố song tu vi mở ra song nhắn lúc cũng đã đến ngày hôm sau sáng sớm cảm thụ được trong đan đ i ể n tràn đầy âm thuộc tính chân khí c ù n g cường hữu lực thân thể cố t r ư ở n g sinh nhịn không được ngưỡng mặt lên trời giống to nga năm hống thanh dung trời lập tức biến kinh bay tại hoang đảo thượng nghỉ ngơi đông đảo hải điểu phát ra xì xào cạc cạc thanh âm một chén trà phía sau cố trường sinh mới dừng lại vừa mới giống to hoàn toàn là thân thể vô ý thức phản ứng là một loại phát tiết cố trường sinh cảm giác giống hết phía sau toàn tâm đều nhẹ nhõm đứng lên bởi vì tu vi đề thăng cố trường sinh thậm chí đều có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh bản chất tại đề thăng thế nhưng hắn bởi vì thân thể bị thi khí ăn mòn quá lợi hại mặc dù có chỗ đề thăng cũng chỉ là nhuộm thân thể tại chống cự thi khí ăn mòn phương diện có chỗ đề thăng thôi cũng may cố trường sinh tại hấp thu luyện hóa thi khí phía trước cũng đã đem ba bộ yêu thú trong thi thể tinh huyết thu thập đứng lên bằng không cần phải bạch bạch lãng phí không thể tiểu thanh tự nhiên là thập phần khát vọng hai cái hai ba trăm năm tu vì xả giao tinh huyết nhưng phía trước vừa mới thôn vệ xả tích dịch đầu lĩnh huyết dịch nó còn không có tiêu hóa hết lại tăng thêm cố t r ư ở n g sinh sợ tiểu thanh tu vì tiến bộ quá nhanh xuất hiện cắn trả thì càng không có khả năng tùy tiện đem xả giao tinh huyết cho kia cắn ướt hai cái xả giao thân thể cấp đánh rách dưới bất kham đã không thể dùng để chế tác luyện thi chỉ có thể dùng để tinh luyện cao chất lượng thi du đảo là trên thân thể không có cái gì đại thương chỉ là ngược phá một cái đại động kim nhãn cự ứng có luyện hóa thành luyện thi khả năng nhưng yêu thú luyện chế thành luyện thi dễ dàng luyện chế có thể phi hành luyện thi liền khó khăn đặc biệt là còn phải khống chế kia phi hành Cũng không phải là cố lần này hoang đảo hành trình cố trường sinh có thể nói là thu hoạch pha phong vốn chỉ là tính toán tìm cái địa phương nghỉ chân một chút ai biết hội gặp gỡ ba trăm năm giống được x à g i a o cùng hơn hai trăm năm giống cái x à g i a o g i a o phối phía sau lại là x à g i a o cùng kim nhãn cự ương đại chiến một chết một thương phía d ư ớ i mới tiện nghi cố trường sinh cái này ngư ông nhượng hắn mượn cơ hội này đem tu vi đột phá đến luyện khí cựu tầng khoảng cách chúc cơ kỳ cũng chỉ có một bước ngắn còn đạt được ba bộ hai ba trăm năm yêu thú thi thể nói là kiếm bản đầy bắt đầy cũng không đủ tỉnh táo lại phía sau cố trường sinh cũng biết này chỉ là một lần ngẫu nhiên sự kiện không có đủ phổ biến tính cho nên hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm yêu thú tuy nhiên hắn hiện tại đã hấp thu đủ nhiều thi khí luyện hóa thành âm thuộc tính chân khí nhưng vì lần thứ tám luyện hóa thân thể lúc lo trước khỏi h o ạ n hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm tu vi không yếu lạc đàn yêu thú tới bắt sống thanh l i ê n kiếm pháp tu luyện cố trường sinh cũng không có rơi xuống có cái thời gian liền một lần lại một lần tu luyện cùng yêu thú trong lúc đánh nhau cũng tận lực sử dụng thanh l i ê n kiếm pháp quen thuộc đồng thời cũng có thể nhượng hắn nhanh chóng nắm giữ chính là v ớ i bắt đầu thời điểm có chút khó chịu thôi mấy lần đối chiến xuống tới phía sau loại này tình huống mới có rõ ràng đổi mới từ khi đạt được thanh l i ê n kiếm pháp đến bây giờ gần mười ngày thời gian cố trường sinh đã có thể đem đùa nghịch ra dáng tương tự mà thần không giống chỉ có thể nói sơ bộ nắm giữ kiếm chiêu nhưng không có lĩnh nộ g đến trong đó tinh túy nhưng cố trường sinh tin tưởng chỉ cần chính mình kiên trì bền bị tu luyện chắc chắn sẽ có chỗ tiến bộ tối thiểu hiện tại hắn chỉ luyện kiếm chiêu kỹ năng liền so lúc trước cường rất nhiều cùng người đối chiến đứng lên cũng có thể có công có thủ không đến mức luân lạc tới bị động chịu đòn tình trạng chỉ là hắn hiện tại thể nội tu luyện ra tới âm thuộc tính chân khí không thể tùy ý dùng để thi triển bằng không còn có thể n h ư ợ n g kiếm chiêu trên uy lực thăng một cái bậc thang chỉ là dùng man lực vung vẩy ra kiếm chiêu không khỏi có chút rơi vào hạ thành muốn biết rõ tại thi triển chiêu số lúc nếu như tăng thêm chân khí phối hợp liền có thể n h ư ợ n g binh khí phún thổ ra sắc bén khí mang đả thương người ở vô hình cùng lúc đó đối tượng thân chân khí tiêu hao cũng khá lớn không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể duy trì sử dụng chỉ sợ chỉ có chút cơ kỳ trạng thái dịch pháp lực mới có thể có liên tục không ngừng pháp lực phối hợp chiêu thức tùy ý thi triển khoảng cách lần tới luyện hóa thân thể còn có lục thiên thời gian cố trường sinh liền một bên tìm kiếm đ ạ t đàn đồng thời có nhất định tu vi yêu thú tưởng tận nghị cách bắt sống một bên duy trì không ngừng tu luyện thanh l i ê n kiếm pháp tu luyện kiếm pháp khen ngược tốt chính là tại bắt sống tu vi không yếu yêu thú cái này sự kiện thượng gặp đến một ít dạng này dạng này vấn đề như đ ạ i hải bên trong có tu vi yêu thú phần lớn đều hình thể cực lớn liền tính cố trường sinh có thể đem bắt sống muốn mang theo tại bên người cũng không dễ dàng như vậy liền cần phải cố trường sinh trước tuyển hảo một cái đảo nhỏ làm vì lần thứ tám luyện hóa thân thể địa điểm phía sau lại tiểu đạo phạm vi mười mấy dặm phạm vi bên trong c ă n quét đem có thể bắt sống yêu thú đều tiến đưa đến đảo nhỏ phía trên nhuộm luyện thi c h ố n g coi mặc dù sẽ có bị mặt khác yêu thú phát hiện khả năng nhưng cố trường sinh cũng không có cái gì quá tốt phương pháp xử lý chỉ có thể tận khả năng tại lựa chọn định tiểu đạo thượng giấu kỹ tiểu cổ hải thú còn h à o nói liền sợ gặp được cái loại này tính bằng đơn vị hàng ngàn đại hình hải thú quần những nơi đi qua thường thường đều là một phiến huyết vũ tranh phong tiểu trăm tu Trừ liền vài trăm năm tu vi đại yêu phải vì kia năm nhộn vì đường. yêu phi cố ó có trên tu tu, kết tu tổ, thể tạm yêu ngàn năm đan bằng không chỉ có thể đường vòng hoặc tạm lánh kia phong mang. là vi vi kia hoặc chỉ hoặc lão c kỳ trường sinh tại trên biển này mười mấy ngày cũng chỉ là xa xa kiến thức qua như vậy một lần nhượng hắn mở rộng tầm mắt Đó là m ộ tuy loại loại, mọc da sắc bén hàm sắc da bén răng ngư t nhiên mỗi cái đều chỉ có một thức lớn nhỏ sơ nhập tu luyện tiểu yêu tu vi nhưng kia số lượng nhưng là tính bằng đơn vị hàng ngàn những nơi đi qua có rất nhiều né tránh không kịp hải thú đều bị kia tươi sống cắn chết Chỉ lưu lại, lại m ộ tại, tại đại hải bên trong tu luyện là tịch mịch cô độc loại này tịch mịch cô độc không phải phổ thông cái loại này mà là bên người không có đồng loại cô độc cố trường sinh vốn tại năm năm sở thi sinh nhai bên trong liền độc lai độc vang đã quen có thể mặc dù như thế tại đại hải bên trong cũng có chút không thích ứng cũng may mắn cố t r ư ở n g sinh có qua cùng loại kinh lịch bằng không một thân một mình xuất hải thời gian dài thật đúng là cho ra vấn đề không thể nay cũng là vì cái gì tại lạc thành đều là tổ đội xuất hải làm nhiệm vụ mà không phải một mình đi trên biển làm nhiệm vụ nhiều người lực lượng đại đồng thời cũng có lẫn nhau dựa vào ý tứ có thể mặc dù như thế cũng rất ít có cái nào tiểu đội tại trên biển đãi thời gian rất lâu phần lớn đều là vì nhiệm vụ hoặc tu hành tài nguyên vội vàng mà đến vội vàng mà đi cố t r ư ở n g sinh lần này cũng là ông không thành công liền thành nhân quyết tâm tới thời điểm liền chuẩn bị đầy đủ tính toán tại trên biển hoàn thành sau cùng ba lần đối thân thể luyện hóa theo thành công vượt qua đệ thất lần thân thể luyện hóa khoảng cách thành công đem chính mình luyện hóa thành một c ố đặc thù huyết thi cũng chỉ thừa lại hai lần cơ hội mười mấy ngày thời gian nhượng cố trường sinh cảm thấy một loại cho tới bây giờ chưa từng có mở mịt cùng thấp t h ỏ g cố trường sinh kinh lịch qua nạn đói cùng bãi tha ma sở thi sinh ai biết rõ loại này trạng thái thường thường đều là gặp được sinh tử nguy cơ phía trước dấu hiệu nói là một loại đối không biết sợ hãi cũng không đủ cố trường sinh cũng biết người tổng có nhất tử nhưng hắn mới mười bảy tuổi chính là vừa mới trưởng thành đứng lên thanh xuân liên hoa cứ như vậy chết hắn tại tâm không cam lòng vì vậy cố trường sinh liền đem này sợi mờ mịt cùng thấp thỏm đều chuyển hóa thành tiến lên động lực kiên định lòng tin đồng thời cũng vứt bỏ hết t h ả y loạn thất bát tao tạp nghiệm nhựa toàn bộ tâm thần trở nên càng thêm chuyên chú phía sau liền tại đ á ngầm thượng khoanh chân mà ngồi tu luyện đứng lên nửa nén hương phía sau nghỉ ngơi không sai biệt lắm cố trường sinh lại một lần nữa từ trong túi chữ vật lấy ra hàn q u a n kiếm có nể nếp luyện lên thanh l i ê n kiếm pháp cố trường sinh gần nhất mấy lần cùng yêu thú chiến đấu đều là sử dụng thanh l i ê n kiếm pháp n à y lượng cái kia vốn đồ có k ê u bể ngoài kiếm pháp chậm rãi thay đổi bộ dáng tuy nhiên còn không có đến sơ nhập môn kính tình trạng nhưng chỉ cần kiên trì bền bị tu luyện xuống dưới liền cuối cùng có một ngày hội đạt đến còn là cố trường sinh tu luyện thời gian quá nhiều nếu như cho hắn mấy tháng thời gian tới chuyên tâm tu luyện muốn nắm giữ cũng không phải việc khó thế nhưng hiện tại hắn không có cái kia thời gian việc cấp bách còn là giải quyết thọ nguyên thiếu vấn đề trọng yếu nhất hiện tại sở dĩ có cái thời gian liền nắm chặt luyện tập kiếm pháp là vì theo tu vi đề thăng chỉ có ma n lực cùng bằng vào cơ sở nhất kiếm chiêu là đánh không lại có được lợi hại pháp kỹ tu hành giả phía trước cùng bạch công tử đánh nhau cố trường sinh cùng kia cùng dạng đều là luyện khí bắt tầng tu vi lại chỉ có thể sử dụng đụa hộ mệnh đ ư ờ n g rùa đen rút đầu này chính là tranh l ệ n h kỳ thật còn có một cái nguyên nhân đó chính là cố trường sinh không tưởng làm cho mình nhàn rỗi người một khi rảnh d ố i xuống tới liền ưa thích nghĩ ngợi lung tung này là cố trường sinh trước mắt trạng thái chỗ không cho phép hắn cần phải chuyên chú cần phải dốc toàn lực bởi vì hắn lựa chọn chính là một cái không đường về tưởng lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì hiện tại b à y tại hắn trước mặt chỉ có dũng cảm tiến tới n à y một con đường có thể đi như thế trạng thái phía dưới cố trường sinh chậm rãi vượt qua lục thiên thời gian rốt cục nên đón hắn lần thứ tám đối thân thể luyện hóa lần này bởi vì thời gian đầy đủ nguyên nhân chuẩn bị cũng thập phần đầy đủ chỉ là bắt sống thân cư tu vi yêu thú liền có hơn hai mươi chỉ sở dĩ có như vậy nhiều hoàn toàn là vì có một lần tại một cái tiểu đạo thượng cố trường sinh gặp đến một ít quần hài nhi lớn nhỏ cùng loại t h i ể m thử lại mọc ra ngư đầu yêu thú mỗi cái đều có ba năm chục năm tu vi tại chúng luyện thi vây quét phía dưới bắt sống hơn mười chỉ sở dĩ hội bắt sống như vậy nhiều hoàn toàn là vì này ngư đầu t h i ể m thử thủ đoạn công kích đều tại một thân cổ bào kịch độc thượng nhưng đụng đến một đám t ử t ử thi luyện chế luyện thi đương nhiên sẽ không đưa đến cái gì tác dụng nay cũng là luyện thi nhất đại đặc điểm miễn dịch bình thường kịch độc trừ phi là cái loại này phá hư tính rất cường đ ộ bằng không rất khó có thể đối không phải bình thường sinh mệnh thể luyện thi tạo thành tổn thương còn lại bắt sống tám chín con yêu thú đều là một ít hình thể t r u n g đẳng chết xuống dưới hải xà hải quy hải bạng hải ngư các loại yêu thú hình thể thiên đại yêu thú chẳng những bắt sống đứng lên khó khăn như thế nào vận chuyển cũng là cái vấn đề những này yêu thú tu vi đều tại ba mươi năm trở lên trăm năm phía dưới cũng không phải cố t r ư ở n g sinh không tưởng bắt sống trên trăm năm tu vi yêu thú thật sự là trăm năm trở lên yêu thú thực lực có trên phạm vi lớn để thăng không nói Tiêu chí lực c ũ n g không phải trăm năm trăm trở x u ố như g yêu t c à tu h ể so vi vượt c r ư n sinh g tại i t qua t h n hai cùng Tiểu t trăm n linh à năm tu vi đại yêu liền tính là cố t r ư ở n g sinh có tiểu thanh cùng tiểu tam hai cái trúc cơ kỳ chiến lực cùng chúng luyện thi hiệp trợ thắng bại cũng chỉ có năm năm khai yêu thú tu vi một khi tăng lên đến ba trăm năm liền cũng không phải là hiện tại cố trường sinh có thể lực địch được rồi cho nên cố trường sinh tại trên biển một mình tìm kiếm yêu thú trong lúc cũng là cẩn thận thời khắc bảo trì cảnh giác phòng ngừa chớ nhập những cái tia tu vi vượt qua ba trăm n ă m tu vi đại yêu lánh đ ị a còn là hắn linh thú đại bên trong truy tung thử giúp không ít bay bụi tại cố trường sinh không tiếc đại giới dùng các chủng linh vật nuôi nâng phía dưới n h ư ợ n g tia tu vi để thăng đến năm mươi năm tuy nhiên y nguyên thực lực nhỏ yếu nhưng là có thể ngửi đến càng x a phạm vi bên trong yêu thú khí tức nhuộm cố trường sinh trốn qua nhiều lần nguy hiểm như lần trước hoang đảo ngẫu nhiên gặp ba trăm năm xà giao nếu như không phải linh thú đại bên trong truy tung thử sớm cảnh báo khẳng định liền sẽ cùng trên đảo ba trăm năm xà giao đối mặt một phen đánh nhau chỉ sợ không thể tránh được sau cùng khẳng định là hắn không địch lại đối phương cũng tại thủ đoạn toàn ra phía sau hốt hoảng chạy trốn như vậy liền không có đằng sau hắn tay trái ngư ông thủ lợi hành vi đã không được ba bộ hai ba trăm năm tu vi yêu thú thi thể bỏ qua một lần đột phá luyện khí cựu tầng cơ duyên truy tung thử mặc dù không có tại chiến lược phương diện trợ giúp cô trường sinh cũng t、so、ạ mặc dù những này thiên tài địa bảo phần lớn đều là một ít phổ thông linh vật hắn trong khoảng thời gian ngắn không dùng được nhưng có thể có được cũng lệnh cố trường sinh thập phần vui vẻ truy tung thử tại cố trường sinh trong lòng địa vị thậm chí đã có thể so chúc cơ kỳ chiến lược tiểu thanh cùng tiểu tam cho nên nếu như không phải tuyệt đối an toàn hoàn cảnh cố trường sinh bình thường đều sẽ không đem phóng ra tới phòng lấy gặp được bất chắc nhưng luân đái tại linh thú đại bên trong cũng không phải kế lâu dài vững chắc cố trường sinh mỗi tìm đến một cái đặt chân chỗ điểm tại do xét hết xác nhận không có có nguy hiểm phía sau liền sẽ trước tiên đem phóng ra tới truy tung thử cũng thập phần n h u thuận giống như là biết rõ nơi này là ở bên ngông đại hải phía trên giống như ngoại trừ tại cố trường sinh phạm vi hơn mười t r ư i n g phạm vi bên trong đi dạo bên ngoài bình thường đều sẽ không chạy xa cùng với bắt đầu so sánh với truy tung thử tại bên ngoài trên có rất lớn biến hóa đầu tiên chính là trên hình thể biến hóa khả năng là cố trường sinh uy thực linh vật quá nhiều d u y ê n c ớ vậy mà nhuộm vốn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ truy tung thử trở nên lớn gấp đôi cả n g ư ờ i cũng biến thành thỏa viên hình nhuộm vốn tiêm c h ủ tiêm não truy tung thử đều tàng tiến vào thân thể bên trong trở nên khả ai đứng lên cùng lúc đó cái kia nguyên bản hôi hạt sắc bộ lông cũng biến thành hôi bạch sắc trở nên càng thêm mềm mại nếu như không phải còn có cái lao thử cái đôi người bình thường thật đúng là không dám nói này là một cái lao thử đến càng giống là một cái s ù n g vật cố trường sinh không có việc gì thời điểm liền sẽ thượng thủ đi triệt truy tung thử cái kia một thân hôi bạch mà lại mềm mại bộ l ô n g xem như hắn và truy tung thử bồi dưỡng cảm tình một loại phương thức vì này cố trường sinh trả cho truy tung thử bề mặt biến hóa nổi lên cái tiểu bạch danh tự vốn tưởng gọi tiểu hôi tới lại phát hiện bị phía trước hắn luyện chế ra cái kia cụ linh viên cho chiếm dụng liền lui mà cầu tiếp theo gọi lên tiểu bạch sáu ban đêm ánh trăng đặc biệt sáng n ờ i phồn tinh bao phủ toàn bộ tinh không tại một tòa tứ phía núi vây quanh tiểu đạo thượng cố trường sinh khoanh chân ngồi tại nhất khối cự thạch phía trên quanh thân phạm vi ba năm trượng phạm vi bên trong có hơn hai mươi cụ tướng mạo khác nhau yêu thú đều bị đánh v ư ợ n g chất đống tại kia chung quanh nhựa tiểu bạch đi xa chỗ một mình du ngoạn phía sau cố trường sinh mới bắt đầu hắn lần thứ tám luyện hóa thân thể lần này luyện hóa không cần tại dĩ vãng cần phải trước sớm sử dụng âm thuộc tính chân khí điều phối ra một bộ phận hỗn hợp thi dịch phía sau mới có thể lần nữa hấp thu thi khí tới chuyển hóa thành âm thuộc tính chân khí điều phối ra càng nhiều hỗn hợp thi dịch ngay tại lúc đó còn phải dùng vãng sinh pháp chu tinh lọc tân tu luyện âm thuộc tính chân khí bên trong không ổn định sắc khí cho nên chỉ là đột phá trước chuẩn bị thời gian liền phải không ngắn còn phải tại hoàn thành điều phối hỗn hợp thi dịch phía sau liền ngựa không dừng vo tiến hành đối thân thể luyện hóa bằng không hỗn hợp thi dịch thời gian dài liền sẽ giảm b ấ t nhiều luyện hóa tự thân vốn chính là một kiện khảo nghiệm cố trường sinh ý chí cùng thừa nhận năng lực sự tình hiện tại lại tại kia trước tăng thêm này một loạt phức tạp thao tác khó tránh khỏi hội tiêu hao kia một bộ phận tâm thần cho tiếp xuống tới luyện hóa tự thân tăng thêm khó khăn bất quá này cũng là không có biện pháp sự tình những này tiền kỳ chuẩn bị rất trọng yếu quan hệ tiếp xuống tới luyện hóa thân thể phải trang triệt để then chốt sở tại không thể mượn tay người khác tại người liên tính hắn hiện tại tưởng mượn tay người khác tại người tại bên ngông đại hải phía trên trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà tìm đến nay vừa chuẩn bị nhựa vốn có thể luyện hóa tự thân thời gian một chút đẩy phía sau hơn nửa canh giờ cố t r ư ở n g sinh trước mặt bãi phóng bốn cái đại tiểu đàn bên trong chính là đã điều phối tốt hỗn hợp thi dịch thường n g à y dưới tình huống đều không dùng được hai đàn lần này cố t r ư ở n g sinh cũng là phát quan tâm mới làm ra như vậy nhiều phòng lấy chuẩn bị luyện hóa thân thể quá trình bên trong xuất hiện cái gì biến cố quả nhiên nhượng hắn bất hạnh nói chúng thân thể tu vi tăng thêm cho luyện hóa cũng mang đến khó khăn may mắn hắn tại hỗn hợp thi dịch chỉ trộn lẫn đại lượng lần thứ hai tinh luyện cao thuần túy độ thi du và không căn bản khó mà đem thân thể luyện hóa triệt đề mặc dù như thế cũng là đem tứ đại đàn hỗn hợp thi dịch cơ hồ tiêu hao sạch dưới tình huống mới khó khăn hoàn thành lần thứ tám đối thân thể luyện hóa này tiêu hao cũng không phải là không phải so lần trước tăng nhiều nhỏ tí tẹo mà là cơ hồ lật khủng bố gấp đôi cái tiêu nhượng hắn đệ chín lần luyện thể lại nên như thế nào mới có thể vượt qua có thể sẽ không lại có hai ba trăm năm yêu thú đánh nhau nhượng hắn ngồi thu ngư n ông thủ lợi bất kể là lần thứ hai tinh luyện cao thuần túy độ thi du còn là chỗ cần phải bắt sống yêu thú số lượng đều không phải ngắn ngủn cựu thiên thời gian hắn chỗ có thể chuẩn bị hảo tựa h hóa thân thể thành công, tu vi để thăng đến luyện khí ứ luyện luyện tu công, đến để c vi u trung tầng thân thể cũng tại thi cũng lượng hôn hợp thi dịch cường kỳ, hợp dịch h đại ó p hồ í a dưới cường nhượng ư tiếp giá càng cận trúc cơ cũng có cố luyện thân không n thể thể t r kỳ ờ độ, sáu tiêu hao càng nhiều đệ chín lần luyện hóa thân thể là một kiện đối với hắn nói không có khả năng hoàn thành sự tình cho nên củng cố tu vi phía sau cố t r ư ở n g sinh cũng không có như phía trước như vậy bắt đầu tìm kiếm yêu thú tới chém giết hấp thu thi khí mà là trước tưởng ra ứng đối kế sách đầu tiên hắn không có khả năng tại cựu thiên tri nội bắt sống như vậy nhiều yêu thú bởi vì theo lần trước bắt sống hơn hai mươi con yêu thú tới xem đệ chín lần luyện hóa chỗ tiêu hao tối thiểu cũng phải lại l ậ n cái gấp ba mặc dù hắn có thể ở cựu thiên tri nội dốc sức l i ề u mạng bắt sống như vậy nhiều yêu thú nhưng cũng khẳng định không có thời gian cùng tinh lực tới chém giết còn lại yêu thú dùng để tinh luyện cao thuần túy độ lần thứ hai tinh luyện thi du tựa hồ lâm vào một cái chết tuần hoàn cố trường sinh đem hết toàn lực phía dưới cũng chỉ có thể hoàn thành trong đó một dạng lập tức trong đầu liền xuất hiện trước mấy ngày gặp qua tính bằng đơn vị hàng ngàn hải thú đi ngang qua rung động tràn g cảnh trong lòng không ngọn nguồn liền sinh sôi ra một cái phi thường lớn gan ý tưởng đi theo thành đàn kết đội hải thú sau l ư n g tới tiến hành đệ chín lần thân thể luyện hóa bởi vì chỉ có như thế hắn mới sẽ không thiếu khuyết thi khí hấp thu muốn biết rõ thành đàn kết đội hải thú chỗ qua chi địa đều là một phiến giết chóc sẽ chết rất nhiều yêu thú đem đối ứng cũng sẽ tản mát ra đại lượng thi khí nay tại cố trường sinh lần thứ nhất nhìn thấy tính bằng đơn vị hàng ngàn yêu thú phía sau liền biết rõ chỉ là cái kia thời điểm sợ hai tính bằng đơn vị hàng ngàn yêu thú mới không có đánh cái này chủ ý hiện tại cùng đường phía dưới mới quyết định mạo hiểm thử một lần có thể nói là được ăn cả ngã về không mặc dù làm cái này quyết định cố trường sinh vẫn là có thật nhiều công tác chuẩn bị muốn làm như trước phải luyện hóa một c ỗ thiện tại bơi lội hải thú dạng này mới có thể nhượng hắn có năng lực đi theo thành đàn kết đội yêu thú sau lưng tiếp theo phải có thể tại trên biển tìm kiếm đến lớn như thế quy mô thành đàn yêu thú mới có thể bằng không yêu thú quy mô nhỏ căn bản chém g i ế t không có bao nhiêu h ả i thú cũng sinh ra không có bao nhiêu thi khí sau cùng thì là phải trước chém g i ế t đủ nhiều yêu thú tinh l u y ệ n ra cao thuần túy độ thi du cố trường sinh chỉ có c ử u thiên thời gian cho nên thời gian đối với hắn nói phi thường khẩn trương hắn cần phải giành giật từng giây đi mau chóng hoàn thành suy nghĩ mấy lần xác định không có cái gì mặt khác biện pháp cùng bỏ sót phía sau cố trường sinh lúc này mới ngựa không dừng vó chuyển động đứng lên cố trường sinh quyết định ba sự kiện cùng một chỗ làm chém giết yêu thú tinh luyện cao thuần túy độ thi du đồng thời tìm kiếm thiện tại bơi lội hải thú đem chế thành luyện thi lại một bên tìm kiếm đại quy mô thành đàn kết đội yêu thú tung tích tuy nhiên khó khăn nhưng cố trường sinh tin tưởng sự do người làm tiếp xuống tới hắn phản phất hóa thành không biết mệnh mọi máy móc tại trên biển tứ phía du đã chém giết yêu thú hải l i ê u thuyền càng là tại hắn chân khí toàn lực thuốc giục phía dưới phi nhanh xuyên toa tại bên ngông đại hải phía trên từng cái đảo nhỏ lúc này cố trường sinh cũng bất chấp chân khí tiêu hao bởi vì cùng kia chém giết yêu thú phía sau hấp thu thi khí luyện hóa ra đại lượng âm thuộc tính chân khí tới so gặp dân chơi thứ thiệt h ú hồ hiện tại hắn cũng không cần tích góp từng tí một âm thuộc tính chân khí chỉ cần tìm kiếm đến đại quy mô thành đàn kết đội hải thú hắn liền không thiếu khuyết thi khí tới luyện hóa thành âm thuộc tính chân khí đối cố trường sinh tới nói hắn lúc này hành vi có điểm giống là sinh mệnh sau cùng đ ế n cuồng thành tức thì sinh bại tức thì chết ngày thứ nhất ban đêm cố trường sinh lựa chọn một tòa tương đối tương đối lớn đảo nhỏ không phải đặt chân nghỉ ngơi mà là tính toán thừa dịp đêm tối tới chém giết tiểu đ ả o thượng tồn tại yêu thú theo cố trường sinh lên đảo bắt đầu mãi cho đến xa xa chân trời tảng sáng tiểu đảo thượng đánh nhau thanh âm đều không có ngừng qua đợi đến thái dương sinh khởi phía sau mới tại đảo nhỏ bên kia xuất hiện cố trường sinh thân ảnh lúc này hắn áo bảo phía trên đều nhiễm lên không ít tiên huyết cầm kiếm cánh tay phải đều tại không khỏi tự chủ run nhẹ nhẹ muốn biết rõ hắn nhưng là có được tiểu thanh cùng tiểu tam hai cái trúc cơ kỳ chiến lược còn có đông đảo luyện khí trung hậu kỳ luyện thi như thế phía dưới còn có thể nhượng hắn biến thành như vậy bộ dáng có thể thấy được kia chiến đấu chi kịch liệt phòng trưng tiểu đạo thượng yêu thú tối thiểu cũng phải là một cái hai ba trăm chỉ loại nhỏ q u ò n thể bằng không không có khả năng hội nhượng cố trường sinh biến thành như vậy có chút chật vật bộ dáng cố trường sinh lúc này tuy nhiên toàn thân m ệ t mỏi muốn ngã xuống đất liền ngủ nhưng ngẫm lại túi chữ vật bên trong cái kia tinh luyện ra tới đại lượng thi du lại ngẫm lại đệ chín lần luyện hóa thân thể còn cần phải càng nhiều thi du liền cưỡng bách chính mình khoanh chân mà làm thông qua đả tọa tu luyện tới khôi phục cùng nghỉ ngơi một nén nhang phía sau khôi phục thực lực thất thất bát bát tinh thần lại uy nguyên có chút mệnh m ỏ i cố trường sinh dứt khoát quyết nhiên lấy ra hải l i ế u thuyền đ ạ p vào tiếp tục tìm kiếm yêu thú lữ đồ ngày hôm sau sáng sớm cố trường sinh đi tới một chỗ đá ngầm cao chót v ó t chi địa cùng chúng luyện thi cùng một chỗ tại vây bởi chặn đường mấy cái hình thể thon dài quái ngư quái ngư dài vượt một trượng tia thân cực giống thủy xả nhưng tia đầu lại còn là ngư đầu độc nhãn du động đứng lên chẳng những nhanh chóng còn thập phần linh hoạt là cố trường sinh tại trên biển gặp qua thiện tại bơi lộ yêu thú chi nhất vì vậy liền tưởng đem bắt sống hoặc chém giết phía sau luyện thành huyết thi sau đó khống chế kia lôi kéo hải l i ề u thuyền tại trên biển nhanh chóng hàng hành có thể n h ư ợ n g kia đổi theo đại quy mô thành đàn kết đội yêu thú tốc độ tức có thể cố trường sinh sử dụng chân khí khống chế hải l i ề u thuyền toàn bộ tốc độ tiến lên cũng có thể đ ổ i kịp nhưng hắn luyện hóa thân thể là liền không thể nhất tâm nhị dụng cho nên còn phải cần phải có thể kéo động hải l i ề u thuyền thay đi bộ yêu thú độc nhãn quái ngư cũng không hào chảo đặc biệt là tại loại này đá ngầm cao chót vót chi đ i ệ sau củng cố trường sinh bất đắc dĩ phía dưới đành phải xuất động tiểu thanh đem những n à y độc nhãn quái ngư trước giết chết sau đó tại dùng nhanh nhất phương pháp đem luyện thành luyện thi ngày thứ ba giữa trưa cố t r ư ở n g sinh s o n g nhãn bên trong c h e kín huyết ti xuất hiện tại một tòa thảm thực vật x u n x u ê đảo nhỏ phóng ra chúng luyện thi cùng một chỗ cùng trên đảo một cái gần hai trăm năm tu vi n h ư đầu tượng thân yêu thú đấu đứng lên bởi vì đối phương lực lượng khá lớn nguyên nhân cố t r ư ở n g sinh bởi vậy còn cầm ra hắn phía trước mua sắm kim quang pháp trận chờ dẫn đến đối phương đạp nhập trận pháp phía sau mới quân công đầu tiên chính là t h u ố c d i ụ c kim quang trận pháp hấp thu chung quanh thiên địa linh khí sau đó chuyển hóa thành đặc hữu kim quang tới tiến hành công kích chẳng những công kích hiệu quả kinh người cựu liền kia tản mát ra kim quang cũng có thể q u ấ y nhiễu địch nhân ánh mắt cho nên vừa lên tới liền tại kia trên thân lưu lại nhất đạo lại nhất đạo nhỏ bé miệng vết thương mặc dù đối với ngưu đầu tượng thân yêu thú tới nói đều là chút thương nhỏ nhưng cũng không chịu nổi như thế duy trì thụ thương cho nên liền nghị trăm phương ngàn kế phá vòng vây ra ngoài mà tiểu thanh cùng tiểu tam tức là tại trong trận tiến hành cản trở cũng theo ỉ n thoảng cho kia tới thượng một kích. Như vậy, không đến một nén nhang thời gian, liền h cho kích. thời tới một một kia vậy, m sinh sôi tiêu h a cố h pháp nhượng ế t trận trong ở đó, c trường sinh lần nữa chém ả m n ậ trận n Ngày trường sinh được được tư có chỗ chạm cố tốt. thứ tối. Theo pháp vào rất một cái tiểu đ ả o thượng hai đầu trăm năm trở lên tu vi yêu thú phía sau dự tính cần thiết cao chất lượng thi d ù đã tinh luyện một nửa lại còn là không có đại quy mô thành đàn kết đội hải thú tung tích nay nhượng cố trường sinh có chút gấp gáp đứng lên vì vậy liền từ trong túi chữ vật cầm giá hải đồ nghiên cứu lại phát hiện theo hắn không ngừng tại trên biển thâm nhập đã đi tới tới hải đồ chỗ vẽ biên giới khu vực muốn biết rõ này hải đồ thế nhưng miêu tả khoảng cách lạc thành phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong hải đảo cùng thế lực hắn thâm nhập đến hải đồ biên giới khu vực cái kia liền nói lên hắn đã thâm nhập trong hải ngàn dặm lại hướng trước chính là chân chính mênh mông không biết đại hải cố trường sinh lúc này mới có chút không quyết định chắc chắn được bất quá không biết cũng tràn đầy hy vọng nếu như đem khoảng cách lạc thành phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong hải vực so sánh nhân loại tu sĩ nhiều lần hoạt động phạm vi như vậy bên ngoài hải vực chính là không biết đồng thời cũng càng có khả năng gặp phải cố trường sinh cần thiết tìm kiếm đại quy mô thành đán kết đội yêu thú cố trường sinh hơi chút do dự liền toàn lực khống chế hải liêu thuyền một đầu vọt vào không biết hải vực ngày thứ năm ban đêm cố trường sinh mặc dù có truy tung thử trợ rút cũng không có tìm đến hải đảo đặt chân cũng chỉ có thể ngồi tại hải liêu thuyền mặc kệ phiêu lưu bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi mà là tiếp tục bảo chế nổi lên độc nhãn q u á n ngư đi qua ba ngày luận chế đã dùng tốc độ nhanh nhất đem luyện thành luyện thi bên trong bình thường nhất hành thi không có cái gì đột xuất đặc điểm thang tại hào k h ô n g chế luyện chế thời gian ngắn thập phần phù hợp cố trường sinh nhu cầu một phen đếm thử phía dưới phát hiện quả nhiên như hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm có thể ở lôi kéo hải liếu thuyền dưới tình huống bay nhanh tiến lên mỗi tăng thêm một cái độc nhãn quái ngư l i ề n có thể nhượng hải liếu thuyền tốc độ để thăng một cái đẳng cấp m ư ờ i đầu chính là cực hạ n k i a tốc độ vậy mà so với hắn sử dụng chân khí toàn lực thúc giục còn muốn nhanh hơn một cái đẳng cấp nhượng cố trường sinh không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng đệ chín lần luyện hóa thân thể cần phải chuẩn bị ba sự kiện hiện tại bơi l ộ yêu thú đã luyện chế hoàn thành tinh luyện cao chất lượng thi du cũng đã hoàn thành hơn phân nửa tin tưởng không dùng được hai ngày liền có thể tinh luyện ra đầy đủ dự tính toán số lượng hiện tại chỉ còn lại đại quy mô thành đàn kết đội yêu thú còn không có tung tích trung tiểu quy mô yêu thú quần cố trường sinh cũng đụng phải mấy lần nhưng lại đều không phù hợp hắn cần thiết tiêu chuẩn vốn người khác tránh không kịp yêu thú quần hiện tại cố trường sinh tưởng tìm đều không thể nào tìm lên thật sự là tạo hóa treo người cũng may công phu không phụ lòng người Tại đồng ệ hiện thất thiên một cái sáng sớm, cố Trường、sinh、rốt cuộc thông qua truy tung thử dị động, phát hiện một đám quy mô cực lớn yêu thú thú thân thể một tiễn tu thêm thấp tối thiểu trăm Sinh chỉ nhưng phải nhiều. lấy cái cái loại vi lại yêu yêu sáng động, lớn quần. Lần này yêu thú quần thân thể là chỉ có lớn bằng ngón ngân ngư, càng lượng sớm, đám mô kém, cuộc Cố cực có sắc có số số qua quy dị đ là và kê thời nay còn là chỉ là cố trường sinh suy đoán cụ thể số lượng liền không biết được ngân s ắ c tiễn ngư chỉ hội một loại công kích đó chính là hướng tất cả ngăn cản chúng nó đường đi vận sống phát động công kích hướng lợi tiễn giống như đem tự thân bắn ra ngoài mặc dù một lần không thể đem bắn xuyên c ò theo yêu thú quần bên trong ngân sắc tiến ngư giảm bớt hội nhuộm mặt khác sống xuống tới ngân sắc tiến ngư thu lợi trưởng thành thẳng tới cuối cùng trưởng thành đến có thể lần nữa sinh sôi nẩy nở sinh sôi nảy nở tình trạng sau đó tập trung tại nhất khối hải vực phồn diễn sinh sống chờ tới niên tiểu ngư trưởng thành đến nhất định lớn nhỏ phía sau liền sẽ lại bắt đầu mới nhất luân trên biển du tẩu như thế tuần hoàn văn phục không ngừng không dừng này chính là đại quy mô ngân sắc tiễn ngư yêu thú quần tồn tại.、Cố、trưởng tại sinh hiện Cố gặp được ngân sắc tiễn ngư quần, đang ư ngư ợ c sắc ngân tiễn quần, đ ở vào sơ kỳ giai đoạn là cố trường sinh cần thiết 39, đệ cửu lần luyện hóa. cố ử u luyện lần hóa. c trường sinh từ khi phát hiện đại quy mô ngân sắc tiễn ngư quần phía sau liền một bên dán tại kia sau lưng một bên nghị trăm phương ngàn kế chém giết một ít chạy ra ngân sắc tiễn ngư yêu thú quần phạm vi công kích lại bản thân bị trọng thương yêu thú nay đảo là vô hình bên trong cho cố trường sinh chém giết yêu thú mang đến tiện lợi cố trường sinh cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai chém giết yêu thú cũng có thể như thế đơn giản ngân s á c tiễn ngư yêu thú quần mặc dù đối với tại phổ thông yêu thú tới nói phi thường đáng sợ nhưng đối với những cái kia mấy trăm trên ngàn năm đại yêu tới nói nhưng là không tính cái gì đồng thời còn hội đem đương thành liệp thực đối tượng cố trường sinh tại theo đôi ngân s á c tiễn ngư quần tiến lên quá trình bên trong liền nhìn thấy qua hai lần thực lực cường hãn đại yêu đối kia xuất thủ một lần là hình thể cực lớn lại thâm tàng tại đáy biển cự thú tại ngân s ắ c tiễn ngư quần đi qua lúc liền nhất khẩu thôn phệ rơi một mảnh nhỏ khu vực bên trong tính bằng đơn vị hàng ngàn ngân s ắ c tiễn ngư mặc dù đối với toàn bộ khổng lồ ngân s ắ c tiễn ngư yêu thú quần tới nói không tính cái gì nhưng nhượng cố t r ư ở n g sinh kiến thức đến trên biển cự thú khủng bố một lần là một đám tu vi vượt qua trăm năm hổ đầu xa ngư không kiên g nghể gì cả đem ngân s ắ c tiễn ngư quần đương làm liệp thực đối tượng thẳng đến ăn no uống đủ mới khoan thai ly khai nhượng cố trường sinh nhìn đến yêu thú bên trong mạnh được yếu thua nhất mặt so tu hành giới càng thêm trực tiếp tàn khốc cố trường sinh cũng bởi vậy đem thân hình tận khả năng ẩn giấu kỹ dù sao đại quy mô ngân sắc t i ễ n ngư q u ầ n đi ngang qua cũng đã rất nóng mắt rất dễ dàng liền sẽ hấp dẫn phụ cận lợi hại đại yêu chú ý hắn có thể không tưởng còn không có hoàn thành đệ chín lần luyện hóa tự thân liền sớm trước bị đại yêu ăn rơi cho nên tại phía sau theo đuôi ngân sắc t i ễ n ngư q u ầ n quá trình bên trong cố trường sinh liền càng tiểu tâm cẩn thận đứng lên liên quan chém giết thụ thương yêu thú cũng đều là như thế Tận khả năng tại không nên lại động tác điều kiện tiên quyết chém giết yêu thú, tinh luyện cao chất lượng thi du. Như vậy, thân thể tiểu xảo, linh hoạt, lại có được có thể trúc huyết độc tiểu thanh liền thành chủ yếu chiến lực. Thường thường yêu thú vậy, năng không nên động kiện luyện lượng Như linh liền chiến còn không khả kỳ chém chủ xảo, gây lại lại điều yêu yếu yêu được độc đào độc cao có có cơ lực. có du. phía á t thế tiểu thanh thương chết. hiện chuyện như h nào, cũng độc rào đã bị p sau ẩn ẩn thân ảnh cố trường sinh liền sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại yêu thú thi thể chung quanh dùng nhanh nhất tốc độ tinh luyện thi du hết thể đều tại lặng yên không một tiếng động tri gian tiến hành như thế như vậy cố trường sinh theo đuôi tại ngân sắc tiễn ngư quần sau lưng hai ngày thời gian chỗ chém giết yêu thú số lượng xa xa vượt qua hắn phía trước chỗ chém giết yêu thú tổng số đến sau cùng cố trường sinh cả chính mình đều không biết rõ chính mình chém giết nhiều ít yêu thú bất quá có thể khẳng định chính là tối thiểu cũng phải là hàng trăm hàng ngàn chỉ nhiều nhựa ư vốn đã bị vãng sinh pháp chu tinh lọc bình thản thân thể cùng chân khí lại một lần nữa bao phủ lên nhất tầng đồng đậm âm sát chi khí cố trường sinh toàn bộ người tại này cổ trước đó chưa từng có âm sát chi khí bao phủ phía dưới người cũng trở nên có chút khát máu đứng lên thậm chí cả vốn chỉ là t r ò n g trắng mắt sung mãn huyết tia cô trường sinh k i a đồng tử chi nội cũng bắt đầu có huyết quang ẩn hiện đồng thời nhìn đến tiên huyết đều mơ tưởng nếm thử một phen dục vọng cố trường sinh cũng biết chính mình trước mắt tình huống không đúng lại không có cái gì hảo biện pháp vãng sinh pháp chú cũng sớm đã thi triển qua có lẽ là chém giết quá nhiều y ê u thú nguyên nhân vậy mà cả vãng sinh pháp chú cũng mất đi tác dụng duy nhất n h ư ợ n cố trường sinh có chút tiếc nuối chính là từ khi hắn chuyển rời đến trên biển chém giết yếu thú phía sau chỗ đạt được công đức liền kịch liệt giảm bớt ít đến cơ hồ có thể không đáng kể cố trường sinh suy đoán n à y có lẽ cùng trên biển yêu thú cũng không có cho nhân loại mang đến cái gì nguy hại cho nên mới có thể xuất hiện loại này tình huống vốn cố trường sinh còn tưởng thông qua tích góp từng tí một đủ nhiều công đức tới chống cự thi khi đối thân thể ăn mòn hiện tại như vậy tình huống cố trường sinh chỉ có thể tạm thời b ô n g tha cái này tính toán kỳ thật đình chỉ chém giết yêu thú cũng có thể giảm bớt cố trường sinh hiện tại tình huống thế nhưng cố trường sinh không dám đi đánh cuộc nay đệ chín lần luyện hóa là hắn cơ hội duy nhất đã bây giờ có thể nhượng hắn đạt được càng nhiều cao chất lượng thi du cơ hội cố trường sinh khẳng định sẽ không bỏ qua hú hồ những n à y cao chất lượng thi du còn muốn đi qua lần thứ hai tinh luyện biến thành thuần túy độ càng cao thi du chỉ có dạng này mới có thể đem thân thể luyện hóa càng triệt đề mặc dù là hiện tại hắn chỗ tinh luyện thi du đã xa xa vượt qua cố trường sinh dự đoán số lượng bởi vì cố trường sinh cảm giác lần này chính mình đệ chín lần luyện hóa sẽ không như trong tưởng tượng như vậy thuận lợi cho nên hắn mới muốn làm hảo xấu nhất tình huống tính toán tận khả năng nhiều tinh luyện càng nhiều cao chất lượng thi du phòng lấy bất c h ắ c dù sao một khi bắt đầu luyện hóa hắn liền phân thân không có phương pháp không có lần nữa tinh luyện thi d u khả năng hiện tại cố trường sinh hoàn toàn là tại bằng vào cái kia không phải người thường có thể so sánh ý c h í lực tại kiên trì ngoài thân nồng đậm âm sát chi khí quấy nhiều chỉ là một phương diện cố trường sinh tự thân cũng bởi vì khắp nơi tìm kiếm yêu thú chém giết tám chín ngày đều không có hảo, hảo nghỉ ngơi trên tinh thần mỏi mệnh đối với hắn nói càng thêm trí mạng có thể càng là dạng này cố trường sinh lại càng không dám làm cho mình nghỉ ngơi sợ chính mình một cái không chú ý liền bỏ lỡ luyện hóa thân thể thời gian đến lúc đó liền thật sự hối tiếc không kịp cũng may mắn có vãng sinh pháp chú tuy nhiên không thể tinh lọc bên ngoài cơ thể nồng đậm âm sát chi khí lại có thể nhượng cố trường sinh chính mình bình thản cũng chính là vì như thế cố trường sinh mới có thể tại tám chín ngày không ngủ không nghỉ chém giết yêu thú phía dưới chống đỡ xuống tới theo đệ chín thiên ban đêm tới gần cố trường sinh cũng biết chính mình mấu chốt nhất đệ chín lần luyện hóa sắp đến sống hay chết đều xem đêm nay luyện hóa kết quả đương màn đêm bao phủ toàn bộ đại hải nhất luân lại đại lại tròn minh nguyệt niết lên bầu trời thời điểm cố trường sinh liền bắt đầu đối với hắn nói rất trọng yếu đệ chín lần luyện hóa thân thể bất quá bởi vì có lần trước luyện hóa kinh nghiệm cố trường sinh sớm liền bắt đầu một bên theo đuôi tại ngân sắc tiến ngư q u ầ n phía sau một bên hấp thu đại lượng thi khí chuyển hóa thành e m thuộc tính chân khí cùng lần thứ hai tinh luyện cao thuần túy độ thi du điều phối thành hỗn hợp thi dịch chỉ là hắn lần này tinh luyện lần thứ hai thi du quá nhiều nhượng hắn hao phi dòng g ã ba canh giờ thẳng điều ế n chỉnh hảo tâm thái phía sau đem hải liếu thuyền hoàn toàn giao cho độc nhãn quái ngư kéo động phía sau cố trường sinh biến thôn phục hỗn hợp thi dịch bắt đầu đệ chín lần luyện hóa thân thể vừa bắt đầu còn hảo bất kể là che ấn huyết phủ hay là luyện hóa thể nội hỗn hợp thi dịch đều tại đâu vào đấy tiến hành thậm chí liên tục không trung n g u y ệ n quang đều tại cùng phía trước luyện hóa thân thể giống như l ạ g yên không một tiếng động dung nhập vào cố trường sinh một lần nữa luyện hóa huyết đ ụ c trong đó bất quá tại này bên ngoài nhưng lại nhiều một vật đó chính là phong phú tại cố trường sinh thân thể chung quanh nồng đậm thi khí muốn biết rõ hiện tại cố trường sinh thế nhưng tại hải liêu thuyền thượng bị mấy cái độc nhãn q u á i ngư lôi kéo theo đuôi tại ngân sắc tiễn ngư q u ầ n sau lưng mà ngư q u ầ n nói qua chỗ đều là một phiến huyết vụ tranh phòng bất kể là ngân sắc tiễn ngư hay là mặt khác yêu thú đều lẫn nhau có tử thường chỗ tản mát ra thi khí phi thường nồng đậm mặc dù trên biển gió lớn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thổi tan cố trường sinh s ở tại hải liễu thuyền liền trước sau bao phủ tại nồng đậm thi khí bên trong cho nên liền không thể tránh tại kia luyện hóa thân thể lúc dung nhập trong đó lẽ ra chút ít dung nhập cũng không có cái gì dù sao cố trường sinh e m thuộc tính chân khí chính là từ thi khí luyện hóa mà đến nhưng xấu liền phá hủy ở bao phủ tại cố trường sinh thân thể chung quanh thi khí quá mức nồng đậm nương theo lấy cố trường sinh luyện thể liên tục không ngừng dung nhập vào hắn thân thể bên trong tuy rằng âm thuộc tính chân khí chính là từ thi khí luyện hóa mà đến cả hai hẳn là khác biệt không lớn nhưng nếu như như thế tưởng liền sai lầm lớn đặc biệt sai lầm âm thuộc tính chân khí là đi qua cố trường sinh trong thân thể h u y ệ t vị kinh mạch tầng tầng t i n h luyện áp suất thi khí sinh ra cả hai tuy nhiên đồng căn đồng nguyên nhưng có bản chất bất đ ộ n g âm thuộc tính chân khí là hoàn toàn thuộc về cố trường sinh nhưng thi khí nhưng là vật vô chủ thêm nữa âm thuộc tính chân khí là cô đọng áp s ú c t h i khí phía sau sản vật khu trừ thi khí bên trong một ít tạp chất cùng thấp kém chỉ bảo lưu trong đó một bộ phận hữu dụng tinh hoa bộ phận cho nên cả hai hay là có rất lớn khác nhau cố trường sinh hiện tại tình huống tựa như một cái chính ăn sơn chân hải vị phú người đột nhiên tại trong đó trộn lẫn một chút mệ khang cùng ổ bánh nô các loại thấp kém đồ ăn khẳng định hội nhượng kia thân thể xuất hiện một ít khó chịu phản ứng cố trường sinh hiện tại chính là như thế tại luyện hóa thân thể quá trình bên trong hấp thu đại lượng nồng đậm thi khí phía sau nguyên bản gây yếu thân thể đột nhiên xuất hiện nhanh chóng suy bại hiện tượng như làn da dần dần trở nên nếp vốn cơ bắp dần dần h é o rút hát s á c đầu tóc dần dần trở nên hoa bạch sự trao đổi chất biến chậm các loại cố trường sinh còn tưởng rằng luyện hóa thân thể quá trình bên trong tiêu hao thọ nguyên chỗ mang đến kết quả nhưng hắn lúc này cũng không có chút nào biện pháp chỉ có thể được ă n cả ngã về không đem luyện hóa tiến hành đến cùng kỳ thật như thế cố trường sinh như thế tưởng cũng không có cái gì sai lầm lớn chỉ là tiêu hao hắn thọ nguyên tử âm thuộc tính chân khí biến thành nồng đậm thi khí kia hiệu thêm quả càng bởi ạ o vào hao liệt là là tiếp. Thi khí vốn chính là thi sinh chi sinh nhiên hội tiêu kia sinh mệnh mệnh mệnh trực thể trên thân vật, thuộc sát khí, thể thượng, thủ. cùng chính có chóng vốn sản không đến đương nhanh khí khí, về âm bám b vì cố t r ư ở n g sinh lúc này chỉ còn lại hơn một tháng thọ nguyên mới có thể xuất hiện thân thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng suy bại hiện tượng loại này suy bại thậm chí so luyện hóa thân thể cái loại này thống triệt nội tâm thống khổ càng nhượng cố t r ư ở n g sinh tan nát có lòng có thể vì sống sót hắn còn phải đem luyện hóa tiếp tục bởi vì chỉ có như thế hắn mới có sống s ó t khả năng chỉ là cuối cùng kết quả lại không do hắn k h ô n g chế thôi như thế như vậy lại qua một cái canh giờ luyện hóa thân thể vẫn còn không có hoàn thành dấu hiệu không biết là vì nồng đậm thi khí gia nhập hay là sau cùng luyện hóa cần càng nhiều năng lượng cố trường sinh tuy nhiên muốn kiên trì luyện hóa nhưng k i a thân thể cũng không cho phép thật giống như thân thể dần dần không do hắn k h ô n g chế giống như hắn cái này chủ nhân ngược lại trở thành bản con giả phía sau cố trường sinh ý thức chậm rãi liền lâm vào một phiến h tám Theo t cố r ư ngay sinh ý thức đối i thân khống thức thể thoát ly khống chế, ý ly k khoanh chân mà ngồi thân thể liền thuận thế sủi lơ tại hải ngồi liền mà sủi tại liều t lơ u ề n phía tại r ê n hắn chung quanh hơn 10 đàn còn không có sử dụng hôn cũng Mà hợp thi có dịch, sử t cố xuống trường sinh ngã xuống phía sau phía phá lúc i khai tới, đem chọn cái hải liều tại ệ t thuyền thuyền khoang chọn thuyền Ngay đem đầy. lấp l đó cũng đem đảo tại trên thuyền cố trường sinh cả người cho thấm phao tại hỗn hợp thi dịch trong đó có lẽ là cố trường sinh thân thể chấp h nhiệm mặc dù mất đi ý thức khống chế phía sau vậy mà còn tại duy trì luyện hóa thân thể cho nên thấm t h a o tại hỗn hợp thi dịch thân thể còn tại duy trì hấp thu này hỗn hợp thi dịch năng lượng chung quanh liên tục không ngừng nồng đậm thi khí cũng tại hướng hắn thân thể bên trong hội tụ đồng thời còn có đại lượng theo không trung dẫn dắt mà đến nguyệt quang tinh hoa chương 40, thân sinh tây xa quần đảo liên tại cố trường sinh thân thể mất đi ý thức khống chế thời điểm xa tại mấy ngàn dặm bên ngoài vũ quốc cảnh nội thanh dương môn phái t r ú địa bên trong một chỗ động phủ bên trong vương diệu hải đến trong tay cầm lấy về sau siêu tầm cố trường sinh cư trụ chi đ i ệ tìm đến bộ lông luyện chế thành cảm ứng pháp khí cảm thất sắc tông một chỗ đơn sơ bế quan thạch thất chi nội lao tựu quỷ khoanh chân mà ngồi đang tại tu luyện đột nhiên bị túi chữ vật bên trong rất nhỏ vỡ vụn thanh âm nhao nhao tỉnh liền thu công lấy ra tới kiểm tra đương thấy là hắn lúc trước vì cố t r ư ở n g sinh tự tay điều khắc tông môn lệnh bài nước ra lúc than thở một tiếng phía sau mới ung dung nói không nghĩ tới cố tiểu hữu ngươi đi trước một bước lẽ ra ngươi hẳn là còn có gần một năm tuổi thọ không nên như thế sớm liền chết ta nếu như sớm biết như thế ta khẳng định hội ngăn cản ngươi ra ngoài rèn luyện sáu hiện tại nói cái gì đều vì lúc đã muộn lao phu ta lần này bế quan nếu như không thể đột phá cũng sẽ ở không lâu phía sau cùng ngươi một dạng hạ tràng nói không thể còn có thể tại phía dưới uống đến n g ư ờ i hiếu kính linh tự sáu thanh âm càng ngày càng nhỏ thẳng tới sau cùng yếu không thể nghe thấy không lâu phía sau trong thạch thất lại khôi phục bình tĩnh sáu cố trường sinh đương nhiên không biết tại xa xôi địa phương còn có hai người đối hắn có chỗ lo lắng mặc dù trong đó một cái là hận hắn thấu xương cựu địch hắn thi thể tại hải liếu thuyền bên trong đi qua cả đêm luyện hóa rốt cục đem bên trong hỗn hợp thi dịch tiêu hao sạch sẽ mà hải liếu thuyền bản thân cũng tại không người điều khiển phía dưới lệch đi theo đôi ngân sắc tiến ngư còn quỹ đạo dần dần hướng không biết mê ngông đại hải đi về phía trước đương cố t r ư ở n g sinh lần nữa tỉnh lại thời điểm phát hiện đã không biết đi qua nhiều ít thời gian mà chính hắn thì là tại một chỗ hủ xú khó nghe bãi tha ma bãi tha ma cố t r ư ở n g sinh lại quen thuộc bất quá cho nên cũng không có gây nên hắn nhiều ít chú ý lực đảo là đối chính mình tỉnh lại tràn đầy kinh hỷ ha ha ta thật sự sống lại chẳng lẽ sau cùng đệ chín lần luyện hóa thành công không có ai trả lời hắn cái này vấn đề cho nên hắn chỉ có thể chính mình tìm kiếm đáp án toàn bộ thân thể đều là chân trụi phỏng chừng là vì hắn tại luyện hóa thân thể lúc c ở i sạch đi phục nguyên nhân túi chữ vật không có hải l i ê u thuyền không có trên thân tất cả vật phẩm đều không còn phản phất nhượng cố trường sinh lại trở lại cái kia đã từng vì nhất khẩu ăn mà sở thi sinh ai nhưng cường mà hữu lực thân thể cũng tại tỏ vẻ bất đồng đan điển chi nội tuy nhiên giống tuyết nhưng cố trường sinh cũng tại kia thân thể bên trong cảm thụ đến hắn chỗ tu luyện ra tới âm thuộc tính chân khí tuy nhiên cái gì đều không có nhưng giải quyết ta thọ nguyên thiếu vấn đề cố trường sinh thì thào lẩm bẩm phúc h ề họa sở y k họa h ề phúc sở ỉ bất quá cố trường sinh nhưng là có thể cảm nhận được hắn luyện chế chúng luyện thi đại bộ phận đều còn tại chỉ là khoảng cách hắn xa gần bất đồng thôi trên thân thể biến hóa không lớn ngoại trừ có được c à n g cường lực lượng bên ngoài đó chính là cố trường sinh nguyên bản hát sắc đầu tóc biến thành hôi bạch sắc nếu như muốn nói biến hóa cái kia liền là nó thân thể đã triệt để chuyển hóa thành một cố đặc thù huyết thi hắn môi thốn da thịt trong đó đều ẩn chứa nồng đầm âm sát chi khí Nhượng cố ả người nhìn qua như nhất tiểu h qua k i i ngàn năm không hóa hàn băng, không n mảy may hóa h có ệ trường độ. Cùng người sống khí tức có bản chất khác người sống bản nhau. Nhưng khả năng thân tại khí khả thể phía t là vì ớ c chút chút ít công đức cảm cổ cùng luyện lẫn nguyên nhân, vậy này trong trộn nhân, nhượng ngoại nhân khó mà cảm nhận đến hắn hóa khó đó một ít mà mà i s ố bất bị bãi tức. trưng thế, Tha đồng Phòng cũng như người ném ở tha ma a. Cố trưởng khí Cố là vì mới Ma ở sinh nhìn quanh bãi tha ma tư phía đi tới một cỗ thân thể cùng hắn không sai biệt lắm tử thi bên cạnh thuần thục đem ý phục thời r a xuyên đến chính mình trên thân cố trường sinh hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là phải biết rõ chính mình thân tại nơi nào phía trước luyện hóa thân thể thời điểm cũng đã tại mênh mông thâm hải bên trong hiện tại chính mình như thế nào sẽ đi tới lục địa phía trên lại vì sao sẽ bị ném vào bãi tha ma chính mình vật phẩm tùy thân cùng túi chữ vật lại đi nơi nào này một loạt vấn đề đều cần đáp án đi qua một phen d o xét cố trường sinh phát hiện nơi này y nguyên còn tại mênh mông đại hải phía trên chỉ là hắn lúc này đi tới một cái có nhân loại sinh hoạt tây xa quần đảo phía trên mà cố trường sinh sở tại tri địa là một tòa tên là huyền quy đảo trung hình đảo nhỏ trên đảo từ không ít tu sĩ cùng tính bằng đơn vị hàng ngàn phạm nhân tạo thành n à y tây xa quần đảo cùng phía trước cố trường sinh chỗ đãi hải vực bất đồng chính là kia phạm vi bên trong hải thu thực lực không có chiếm c ư ưu thế tuyệt đối mà là lẫn nhau có thắng bại giao trạng thái một bên nhân loại tu sĩ muốn sáng lập ra càng nhiều thích hợp tu hành đảo nhỏ từ đó cướp đoạt càng nhiều tu hành tài nguyên một bên lại chiến tịch tại trên biển yêu thu thực lực bởi vì loại này khai mở ra tới đảo nhỏ nếu như không có đem đối ứng thực lực tới thủ hộ rất dễ dàng hội lần nữa bị yêu thú sở chiếm cứ mặc dù là hiện tại đã chiếm cứ mười mấy trên trăm năm hòn đảo cũng sẽ có bị yêu thú một lần nữa chiếm cứ khả năng cho nên tây xa quần đảo thượng tu sĩ chính là tại cùng đại hải phía trên yêu thú tranh đoạt tài nguyên mà cố trường sinh hiện tại sở tại huyền quý đảo chính là một tòa đã tại nhân tộc tu sĩ cố gắng phía dưới mở ra trên trăm năm trung hình hòn đảo tương đối an toàn tồn tại cố trường sinh tỉnh lại thời điểm liền phát hiện tại hắn thân thể mặt ngoài cùng đầu tóc bên trong bám vào này nhất tầng tanh hôi ngư loại dịch nhởn mà mặt khác bai tha ma thi thể nhưng không có liền tại trong lòng có một ít suy đoán hắn thân thể khả năng tại không có ý thức khống chế phía sau liền đảo tại hải liếu thuyền phía trên phía sau lại bị độc nhãn quái ngư lôi kéo tại ngân sắc tiễn ngư quần sau lưng theo đôi u thời gian rất lâu sau cùng khẳng định phát sinh một ít sự tình nhượng hắn thân thể bị một loại cự hình ngư yêu cho nuốt vào trong bụng phía sau nay cự hình ngư yêu lại bị huyền quy đảo thượng tu sĩ chỗ bắt được đem khai lồng ngực phá bụng phía sau mới phát hiện hắn thân thể Phòng phát hiện hắn trưng là m ộ t c kệ h sinh ô n g gì có cái m n h thù thi thể, đặc là ú c n y này mới ma tới bãi nổi đi phiến bị bỏ bên bị vứt v tha trong. Đến nổi hắn thân thể là như thế đến Đến hắn như nào bị đi tới này phiến hải là ự cái vấn đề. Tại trường sinh nhìn tới đơn giản là có hai loại. Một là tại hải liễu thuyền thượng, bị không ai không chế độc nhãn đề, độc tại tới Một tại loại. hai hải liễu ai cố có chế là là u bị q ngư kêu é o qua Hai tới. hình là bị cự hình ngư y nuốt vào trong bụng phía sau, mang sau, qua tới. vào phía Mặc kệ là cái kia loại à cái l bây giờ đối với cố trường sinh tới nói đều không quan trọng chỉ cần hắn còn sống về sau tưởng làm gì sự t ì n h đều có rất nhiều thời gian không giống phía trước như vậy bị ngắn ngủi tuổi thọ vấn đề r à n g buộc làm cái gì đều giống như không có bất luận cái gì ý nghĩa hiện tại cố trường sinh mới là chân chính có chủng trời cao mặc chim bay cảm giác tựu như lần nữa có được tân sinh giống như mới thân thể mới hoàn cảnh huyền vũ đ ả o phía trên tối cao chiến lược là trúc cơ kỳ bất quá quanh năm đóng giữ chỉ có vài người mà thôi đại bộ phận còn đều là luyện khí kỳ tu vi tuy nhiên cố trường sinh còn không rõ ràng hiện tại thân thể đi qua cựu lần luyện hóa phía sau cụ thể thực lực nhưng tưởng đến mặc dù không thể sánh ngang trúc cơ kỳ thực lực cũng khẳng định đến luyện khí kỳ đ ỉ n h phong cho nên tại h u y ề n q u y đảo phía trên chỉ cần không t r e o chọc đến chỉ vẹn vẹn có vài tên trúc cơ kỳ đại tu sĩ tức có thể luyện thi tiểu thanh cùng tiểu tam tuy nhiên khoảng cách hắn thập phần xa xôi nhưng hắn luyện thi lại cũng không xa này l ư ợ n g hắn có lý do hoài nghi hắn túi chữ vật khả năng liền tại cái này đảo nhỏ nào đó cái tu sĩ trên tay khả năng là vì tự thân trở thành một cố đặc thù huyết thi nguyên nhân cố trường sinh ngược lại cảm giác đến cùng hắn luyện chế chúng luyện thi chi gian liên hệ càng thêm chặt chẽ cho nên mới có thể rất chính xác hóa định kia sở tại cụ thể vị trí n à y là một tòa dưới chân núi đ ộ n g phủ linh khí không tính nồng đậm nhưng cũng đủ bình thường luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng cố trường sinh cảm nhận được chúng luyện thi vị trí phía sau liền đi tới nơi này bởi vì sợ gây nên trên đảo trúc cơ kỳ tu sĩ chú ý cố trường sinh chỉ có thể ở động phủ bên ngoài ôm cây lợi thỏ mặc dù là lần nữa có được tân sinh cố trường sinh có đầy đủ kiên nhẫn cũng còn là tại động phủ bên ngoài giấu kín một ngày một đêm mới đợi đến động phủ chi môn bị mở ra một cái xấu xí thanh niên thò đầu ra nhìn theo động phủ bên trong đi ra luyện khí thất tầng tu vi l i ê n ra chính mình động phủ đều như vậy cẩn thận nhìn tới tám chín phần mười không phải làm việc trái với lương tâm chính là phát đại tài cố t r ư ở n g sinh suy đoán là người sau theo đuôi kia sau lưng tại một chỗ dân cư ít ỏi chi địa đem đánh v ự n phát hiện kia chỗ mang theo hôi sắt túi chữ vật chính là cố t r ư ở n g sinh cái kia ngụy trang phía sau trung phẩm túi chữ vật bên trong hắn đại bộ phận đồ vật đều còn tại chính là một ít luyện khí kỳ đan dược giảm bớt rất nhiều túi chữ vật có thể mất mà được lại lệnh cố trường sinh thập phần vui vẻ càng then chốt chính là linh thú đại bên trong truy tung thử cũng tìm về tới hiện tại duy nhất mất đi chính là lúc trước tại luyện thể lúc phóng ra cảnh giới tiểu thanh cùng tiểu tam bất quá hiện tại hắn thọ nguyên vấn đề có thể giải quyết cũng cũng không phải như vậy bức thiết cần t r ú c cơ kỳ chiến lược tương đến lấy hắn hiện tại thực lực chỉ cần không t r e o chọc t r ú c cơ kỳ đại tu sĩ tồn tại tự bảo vệ hẳn là vấn đề không lớn thế nhưng chỉ cần có cơ hội hắn còn là muốn đem tiểu thanh cùng tiểu tam tìm kiếm về tới hiện tại bày tại hắn trước mặt vấn đề là cái này xấu xí luyện khí k ỳ nên như thế nào xử lý z ế t a giống như chỉ là trộm đi hắn túi chữ vật tội không tới chết không z ế t a hắn đã đạt được chính mình túi chữ vật một đoạn thời gian khẳng định đối túi chữ vật bên trong vật phẩm đều biết rõ thất thất bát bát nếu như đối phương tuyên dương ra ngoài chỉ sợ sẽ cho chính mình mang đến không cần thiết phiền thoái vì vậy cố trường sinh liền trước đem vác tại trên thân hướng đối phương chân núi phía dưới động phủ đi đến lật ra lệnh bài tiến vào trong đó phía sau phát hiện động phủ có hai ba gian thạch thất tạo thành trung gian là một cái tiếp nhân đãi vật đại sảnh bên trái nhất gian khắc có tụ linh trận pháp dùng để tu luyện bên phải nhất gian chất đống tạp vật dùng để nghỉ ngơi chỉ là cái kia dùng để nghỉ ngơi thạch thất chi nội vậy mà tổn phóng hai c ố vừa mới chém giết không có bao lâu thi thể cũng tại khởi trên thân còn có sử dụng ngự thi bí thuật luyện hóa qua dấu vết cố trường sinh đối cái này lại quen thuộc bất quá cho nên nhất nhãn liền nhận ra tới vốn hắn còn không có quyết định như thế nào xử trí này xấu xí chi nhân bây giờ lại phát hiện hắn vụng trộm luyện tập ngự thi bí thuật liền cảm thấy người này liền không thể lưu lại ngự thi bí thuật là cố trường sinh lớn nhất bí mật c h i nhất là hắn luyện chế cùng khống chế luyện thi trọng yếu bí thuật càng là nhân này mà diễn sinh ra đem tự thân luyện thành một cố đặc thù huyết thi phương pháp cho nên càng không thể nhượng ngoại nhân tùy tiện nhìn thấy và không hội đối hắn bản nhân phi thường bất lợi vì vậy liền đem lộng tình hỏi thăm một phen tình huống phía sau biết được cũng không có mặt khác người biết do hắn đạt được cố trường sinh túi chữ vật sự tình đồng thời cũng không có đem ngự thi bí thuật các loại đồ vật gặp người liền đem hắn g i ế t chế thành một cố luyện thi phía sau cố trường sinh phát hiện địa phủ chỗ vắng vẻ liền quyết định tức chiếm c tu xảo tạm thời ở chỗ này đặt chân chương bốn mươi mốt tu luyện kế hoạch tại h u y ề n q u y đảo an ổn xuống tới phía sau cố trường sinh mới xem như qua thượng chân chính trên ý nghĩa tu hành sinh hoạt phía trước một mực đều là tại bị thọ nguyên thiếu vấn đề chỗ khống nhiễu hết thể đều tại quay quanh như thế nào giải quyết thọ nguyên vấn đề mà cố gắng tiến vào thất s á t tông đạt được luyện s á t quyết là như thế khổ luyện luyện đàn thuật bên trong tinh luyện kỹ thuật tinh luyện ba trăm năm thạch t r ù n g nhũ là như thế dốc sức l i ề u mạng chém giết yêu thú hấp thu kia thi khí đem chính mình luyện hóa thành một cố đặc thù huyết thi dù cho như thế thế cho nên bình thường tu sĩ chô nắm giữ cùng học tập đồ vật hắn trên cơ bản đều không có nắm giữ như kiếm pháp nếu như không phải bởi vì địa sát đội viên bạch công tử cùng lao t i ể u quỷ hai người tưởng đối hắn bất lợi hắn cũng sẽ không tại kia túi chữ vật bên trong đạt được thanh niên kiếm pháp mặc dù như thế hiện tại cũng chỉ là đem thanh niên kiếm pháp chiêu thức sơ bộ nắm giữ pháp thuật cũng chỉ hội mấy cái luyện khí kỳ cơ bản nhất không giống như là khác luyện khí kỳ tu sĩ kiếm pháp cùng pháp thuật đều là tất nhiên học c h i vật thêm vào còn hội tại chế p h ù luyện đan cùng luyện khí tam đại sinh hoạt kỹ năng chi gian chọn một cái tiến hành học tập cũng không phải không thể ba người đều học thật sự là luyện khí kỳ tu sĩ ngoại trừ tu luyện bên ngoài kia tinh lực cùng tài lực đều thập phần có hạn chính là chọn một cái học tập cũng không nhất định có thể học tinh khắc cố trường sinh không biết nhưng thuật luyện đan hắn đảo là hiểu rõ một hai bởi vì học tập qua luyện đan thuật bên trong tinh luyện kỹ thuật nguyên nhân mỗi lần luyện đan đều cần thời gian rất lâu đồng thời cần tiêu hao đại lượng quý trọng dược liệu liền tính là có thể trở thành luyện đan sư cũng sẽ có nhất định thất bại s á t x u ấ t cho nên học tập những n à y kỹ năng tiền kỳ là phi thường tiêu hao thời gian tinh lực cùng tài lực nếu như không có nhất định thiên phú liền tính ngươi lại nỗ lực cũng đi không dài xa hiện tại đã có thời gian cố t r ư ở n g sinh đương nhiên phải tưởng tận nghị cách bổ trở về bất quá tại n à y phía trước hắn phải trước biết rõ ràng tự thân hiện tại cụ thể tình huống lúc trước tại bãi tha ma lúc chỉ là thô sơ giản lược cảm thụ một chút đầu tiên là thân thể phương diện tại cựu lần luyện hóa thân thể phía dưới đã nhuộm thân thể cường độ không dưới tại trên trăm năm tu vi yêu thú tuy nhiên bây giờ còn không rõ ràng phải t r ă n g đạt đến chúc cơ kỳ luyện thể tu sĩ cường độ nhưng tưởng đến mặc dù không đạt được cũng khẳng định không khác nhau lắm cố trường sinh thậm chí lấy ra túi chữ vật bên trong hàn quan kiếm sử dụng ba thành lực lượng phía dưới mới có thể đem hắn làn ra cắt vỡ có thể thấy được kia phòng ngự lực kinh người ngay tại lúc đó kia khôi phục lực cũng thập phần kinh người bởi vì cắt phá miệng vết thương còn đều không có lưu ra tiên huyết cũng đã bắt đầu kết vậy cố trường sinh tin tưởng không dùng được hai ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu lực lượng phương diện cũng có nhảy vọt đề thăng tối thiểu có thể sánh vai trên trăm năm tu vi yêu thú tiếp theo chính là tu vi phương diện biến hóa đan đ i ể n giống như là bởi vì tự thân bị luyện thành huyết thi nguyên nhân trở nên giống tuyết đảo là tại kia thân thể bên trong chữ tồn chút ít có thể đ i ề u lấy âm thuộc tính c h â n khí cố trường sinh phát hiện tự thân y nguyên có thể tu luyện nhưng tu luyện r a âm thuộc tính chân khí lại là sẽ chữ tồn tại thân thể cùng đan điển hai nơi địa phương giống như là nhiều một chỗ tồn phong chân khí chi đ ị a giống như n à y đối cố trường sinh tới nói đảo là một cái hảo tin tức chỉ là thân thể tuy nhiên thành công luyện hóa thành huyết thi cũng giải quyết thọ nguyên thiếu vấn đề nhưng đồng thời cũng xuất hiện một chút mặt khác không tốt phản ứng như tự thân sẽ cùng huyết thi giống như nhất định cách mỗi một đoạn thời gian liền phải dùng hỗn hợp thi dịch luyện hóa một lần lấy cam đoan này cô thân thể sinh lực chỉ là cái này thời gian không phải như huyết thi một tháng mà là biến thành càng dài ba tháng nay chỉ là cố trường sinh cảm nhận được lần thứ nhất luyện hóa thân thể thời gian phía sau cần bao lâu liền phải xem ba tháng về sau luyện hóa xong thân thể phía sau phản hồi cái này kết quả tuy nhiên cố trường sinh không có dự liệu đến nhưng nhưng cũng không phải một cái xấu tin tức bởi vì tại luyện hóa thân thể đồng thời cũng sẽ đem thân thể tiến hành cường hóa từ đó để thăng tu vi khác một cái không tốt phản ứng liền không như thế nào hảo thân thể bên trong khả năng là luyện hóa quá nhiều âm thuộc tính chân khí nguyên nhân vậy mà hội tại tu luyện thời điểm tản mát ra nồng đậm âm sát chi khí không ngừng mà ảnh hưởng hắn thần kinh n h ư ợ n g cả người hắn trở nên có chút khát máu nếu như là tâm trí không kiên định chi nhân khẳng định sẽ là t ẩ u hỏa nhập ma bạo thể mà chết hạ tràng nhưng này chỉ là nhượng cố trường sinh nữ h lông mày bởi vì cùng hắn chỗ kinh lịch luyện thể đau khổ so sánh với liền gặp dân chơi thứ thiệt cho nên mới có thể không bị kia chỗ ảnh hưởng duy nhất nhượng hắn có chút lo lắng chính là có thể hay không theo tu vi tăng thêm này cổ thân thể âm sát chi khí lực ảnh hưởng hội dần dần tăng cường như vậy lời nói đảo là một cái thai hoàng ẩm bất quá này cũng khẳng định là rất lâu phía sau chuyện trong thời gian ngắn còn đối hắn không tạo thành uy hiếp chỉ là về sau tu luyện thời điểm liền phải chú ý tận lực không muốn tùy tiện trước mặt người khác tu luyện tốt nhất là lộng một cái có thể che lấp ấm sát chi khí pháp bảo còn lại chính là một ít tại cố trường sinh nhìn tới không ảnh hưởng toàn cục tiểu vấn đề như đối nguyện quan g mạc danh thân thiết không thích bị ánh nắng trực xạ các loại còn có thân thể âm hàn chi khí quá nặng căn bản không giống như là người sống nếu như không phải lúc trước tại trên lục địa chém g i ế t á c yêu hấp thu một chút công đức làm vì che lấp rất dễ dàng liền sẽ n h ư ợ n g mặt khác tu sĩ phát hiện hắn bất đồng như vậy hãn tại về sau còn phải tưởng biện pháp đạt được một ít công đức rõ ràng là một cái ma môn đệ tử tu luyện còn là người gặp người đánh luyện thi tà thuật nhưng lại phải đi hành cái kia c h ả m yêu c h ừ ma thời điểm này đối cố trường sinh tới nói không thể làm không c h ầ m trọng nhưng vì có thể càng hảo sinh tồn xuống dưới hắn cũng chỉ có thể như thế lý giải song tự thân phía sau cố trường sinh mới chân chính bắt đầu tại huyền vũ đ ả o phía trên tu hành kiếm pháp cố trường sinh quyết định tiếp tục tu luyện thanh l i ê n kiếm pháp bởi vì đối hắn mà nói nếu như có thể đem luyện thành liền đủ hắn trước mắt chỗ sử dụng được rồi thậm chí còn có thể mượn này vượt cấp khiêu chiến pháp thuật cũng tại đâu vào đấy học tập nhưng bởi vì hắn tu luyện ra tới chân khí là âm thuộc tính cho nên thi triển ra tới pháp thuật cũng phần lớn như thế sau cùng cố trường sinh dứt khoát liền chuyên môn học tập mấy cái rõ ràng thiên hướng âm thuộc tính pháp thuật làm cho mình không đến mức ném rơi pháp kiếm phía sau liền không có mặt khác thủ đoạn kỳ thật cố t r ư ở n g sinh cũng biết một ít lợi hại pháp thuật đại bộ phận đều là công pháp bên trong bổ sung nhưng hắn chỗ tu luyện địa sát quyết công pháp mặc dù là thất sát tông tông môn công pháp nhưng không có bổ sung cái gì lợi hại pháp thuật có lẽ mặc dù bổ sung có một ít lợi hại pháp thuật cũng không phải phía trước cố t r ư ở n g sinh cái này ngoại môn đệ tử có khả năng tiếp xúc đến nói ra công pháp cố t r ư ở n g sinh tại thất sát tông đạt được địa sát quyết cũng chỉ có luyện khí kỳ giai đoạn nội dung muốn đạt được chút cơ kỳ công pháp nội dung liền phải lần nữa hồi thất s á t tông mới có thể nhưng bây giờ cố t r ư ở n g sinh chính mình đều không biết rõ tại cái gì vị trí nhưng có thể khẳng định chính là khoảng cách trên lục địa thất s á t tông thập phần xa xôi tối thiểu cũng phải là ngàn vạn dặm khoảng cách như xa xôi phía dưới trong thời gian ngắn trở về khả năng không lớn mà hắn hiện tại ở đệ chín lần luyện hóa thân thể phía sau t i ê u tu vi đã đột phá đến luyện khí cựu tầng hậu kỳ tình trạng chỉ muốn lại tiến thêm một bước tu luyện đến đệ chín tầng viên mãn liền có thể nếm thử đột phá chút cơ kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ phía sau liền cần tu luyện trúc cơ kỳ công pháp cho nên cố trường sinh còn cần lại đột phá trúc cơ kỳ phía trước tìm kiếm nhất môn phù hợp trúc cơ kỳ công pháp tới tu luyện cái này sự tình đảo là không đ ổ i cố trường sinh tính toán chờ quen thuộc huyền quy đảo phía sau lại chậm rãi tưởng biện pháp đến n ổ i chế phủ luyện đan cùng luyện khí ba cái sinh hoạt kỹ năng học tập cố trường sinh cảm giác đối về sau trợ giúp đều thập phần trọng yếu tính toán trước đều tiếp xúc một chút nhìn xem chính mình cái nào phương diện càng có thiên phú chế phù có thể nhượng tự thân tiêu hao chút ít chân khí tới thi triển cường đại pháp thuật phụ trợ tác chiến đồng thời cũng có thể tiêu hao địch nhân chiến lược c ư ờ n g đại phù t r i ể n thậm chí có thể trợ giúp ngươi trực tiếp chém giết cường địch nhưng ngay tại lúc đó chỗ tiêu hao chân khí cũng sẽ biến lớn luyện đan phần lớn đều là tăng thêm tu vi hoặc đột phá s á t suất đan dược chiếm đa số phía trước có lẽ cô trường sinh không dùng đến nhưng từ khi tự thân tại đột phá đệ chín tầng lúc tự mình thể hội đến đột phá cảnh giới khó khăn phía sau liền mới cảm thấy tăng thêm đột phá xác suất đan dược tầm quan trọng tăng thêm tu vi đan dược cùng dạng trọng yếu hắn có thể nhượng ngươi tại trong thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh còn có một ít khôi phục tu vi trị liệu nội thương giải độc các loại tác dụng đan dược đều là tu hành giả thiết yếu đan dược then chốt thời khắc có thể cứu mệnh đồ vật luyện khí có thể nhượng tu hành giả có được cường đại pháp bảo nhượng công kích của ngươi trở nên càng cường đại càng nhiều dạng cố trường sinh bởi vì túi chữ vật bên trong có nhất bản luyện đan cơ sở bí tịch là phía trước cố trường sinh vì học tập trong đó tinh luyện kỹ thuật tại thất sắc tác phường mua sắm lại tăng thêm hắn túi chữ vật bên trong có không ít truy tung thử tìm kiếm đến cấp thấp linh thảo lúc này mới quyết định trước theo luyện đan bắt đầu luyện đan cơ sở bí tịch có đại lượng cấp thấp linh thảo có hiện tại cố trường sinh liền kém một cái luyện đan dùng lọ đan liền có thể chân chính học tập luyện đan bất quá cố trường sinh cũng không có gấp gáp mua sắm mà là tiên quyết định đem nghiên cứu thấu triệt luyện đan cơ sở bí tịch sau đó lại tuyển định một đến hai cái tăng thêm luyện khí kỳ tu vi cơ sở nhất đơn p ư ơ n g hiểu rõ chính mình thiếu khuyết những cái kia linh thảo phía sau lại đi huyền quy đảo thượng mua sắm huyền quy đảo đến không phải bộ dáng như huyền quy mà đặt tên là vì lúc trước mở ra này đảo lúc trên đảo vốn là bị nhất tiểu q u ầ n huyền quy chiếm cứ tại chém g i ế t phía sau mới lấy danh huyền quy đảo đảo nhỏ có phương viên hơn mười dặm lớn nhỏ chỉ là ở trên sơn mạch liền có mười mấy tòa nói là trung hình đảo nhỏ kỳ thật cùng nhất khối lục địa không sai biệt lắm tu hành giả phần lớn đều tụ tập tại huyền quy thành bên trong khoảng cách c ố trường sinh sở tại động phủ đảo là không xa một chén trả phía sau c ố trường sinh đi tới huyền quy thành bên trong một cái phồn hoa đường phố phía trên hai bên đều là một ít làm sinh ý điếm phô vốn tính toán trước dạo chơi sau đó lại tùy tiện lựa chọn nhất gia điếm phô mua sắm lò đan cùng dược liệu cũng tại vô ý bên trong nhìn đến nhất gia điếm phô tấm biển phía sau dừng lại bước chân t ử vân c á t nơi này vậy mà cũng có tử vân c á t chẳng lẽ là cùng lạc thành tử vân c á t là cùng nhất gia không thành mang theo nghi vấn cố t r ư ở n g sinh liền không tự giác nhất chân đi vào phong cách cùng lạc thành tử vân c á t không sai biệt lắm đều là tử đàn m ụ c chế tác trí vật hung gã sai vật ống tay á o cũng đều có quen thuộc tử vân tiêu chí có lẽ là chỉ có hai tầng không gian không đủ lớn nguyên nhân cố trường sinh cảm giác không có lạc thành tử vân các khí phái bất quá này đạo là không ảnh hưởng cố trường sinh có chút kích động tâm tình cương tự n h ư ợ n g chính mình chấn định xuống tới tới liền tại hỏi thăm gã sai v ậ t một phen phía sau đi tới tử vân các nhị lâu quy củ cùng lạc thành tử vân các cơ bản giống nhau cố trường sinh hoa năm mươi mai linh thạch mua một cái tốt nhất hạ phẩm pháp khí l ò đan mua sắm hắn cần thiết luyện chế đơn phương linh thảo hoa hơn hai mươi mai linh thạch chế phủ cơ sở cùng luyện khí cơ sở hai quyển bí tịch hoa ba mươi mai linh thạch một t r ư ơ n g toàn nhất lớn nhất hải đồ mười mai linh thạch tổng cộng tiêu phí trên trăm mai linh thạch trở thành h u y ề n quy đảo thượng tử vân các thượng đẳng hộ khách chương bốn mươi hai luyện an cố trường sinh vốn còn muốn tính toán theo bên cạnh nghe ngóng hạ nơi này tử vân các cùng lạc thành tử vân các quan hệ nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm giác không có cần thiết mới xua tan cái này ý niệm trong đầu đến n ổ i vốn tưởng nghe ngóng tây xa quần đảo khoảng cách đại lục khoảng cách tại mua được hải đồ phía sau cũng không có cần thiết hỏi bởi vì hải đồ phía trên đã cho đánh dấu đi ra cố trường sinh thô sơ giản lược nhìn một chút Phát hiện tây xa quần xa đồng ả o diện tích thập phần khổng tích thập lộ, giảm thời mua cái đều có hết sức quan trọng địa vị là tây xa quần đảo chính tại hạch tâm sở tại đến nổi khoảng cách gần nhất lục địa đều phải hơn vài dặm cho nên cố t r ư ở n g sinh trong thời gian ngắn cũng không có ý định phản hồi tới tử vân các xem cố trường sinh lạ mặt lại một lần liền mua sắm trên trăm linh thạch vật phẩm liền biết do hắn là cái không kém tiền tồn tại liền đem huyền quy đảo ba tháng phía sau m u ố n cử hành một năm một lần đấu giá đại hội tin tức nói cho cô trường sinh gây nên cô trường sinh hứng thú cô trường sinh hiện tại trúc cơ kỳ công pháp còn không có tin tức manh mối tuy nhiên hắn tưởng theo điếm phô bên trong mua sắm nhưng biết được trúc cơ kỳ đồ vật phi thường ít càng là không có phù hợp cố trường sinh chỗ tu luyện công pháp lúc này mới cho kia nói rằng một năm một lần đấu giá đại hội sự t ì n h bởi vì này có thể thượng một năm một lần đấu giá đại hội vật phẩm hoặc là giá cả đỏ hoặc là vật phẩm ít ỏi Trúc cơ kỳ công pháp thường xuyên có thể xuất cơ công có Chỉ kỳ xuyên hiện trong pháp đó. ở bởi ấ t theo trường t quá sau, giá giác cạnh nghe ngóng kia giá cả phía sau, cố sinh lúc này mới cảm giác đến chính mình bên ngóng này đến cần cả cố lúc cảm kia mới ư n g b ệ n linh pháp thạch. kiếm Bởi lấy vì một khi tăng lên đến trúc cơ kỳ sử dụng đồ vật phía sau kia giá cả đều phải ở trên trăm linh thạch khởi bước cựu như hắn phía trước mua sắm trung phẩm túi chữ vật chính là trúc cơ kỳ chuyên dụng chi vật một trăm linh thạch giá cả nếu như phẩm chất hảo một chút phiên bội hướng lên phát triển cũng không kỳ quái cho nên nay n h u ộ túi chữ vật bên trong chỉ có không đến ba trăm linh thạch cố trường sinh có chút giật gấu v à vai cũng may còn có ba tháng thời gian hắn có thể lợi dụng đoạn này thời gian tưởng ra kiếm lấy đủ nhiều linh thạch phương pháp xử lý mang theo cái này nghi vấn cố trường sinh cũng không tâm tình t h ư ở n g thức huyền q u y đạo cảnh sắc vội vàng trở về tới động phủ bên trong đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ phía sau cố trường sinh từ trong túi chữ vật lấy ra tam bản bí tịch bãi phóng đến trước người theo thứ tự là chế p h ù cơ sở luyện đan cơ sở cùng luyện khí cơ sở này tam bản sinh hoạt kỹ năng bi tịch hắn hiện tại sở trường nhất đương nhiên là luyện thi nhưng cái này là không thể gặp quang thủ đoạn chỉ có thể tuyết tàng đương làm át chủ bài sử dụng như vậy cũng chỉ có thể theo chế phủ luyện đan cùng luyện khí này tam đại tu sĩ sinh hoạt kỹ năng xuất thủ chỉ cần đem trong đó nhất môn học tinh liền có thể kiếm lấy liên tục không ngừng linh thạch nay cũng không phải là cố trường sinh tại thất sát tông bên trong linh mễ gieo trồng cái kia dù sao là vì có loại nhỏ địa mạch bên trong linh dịch đổ vào mới có thể sản xuất như thế nhiều linh mễ n h ư ợ n g hắn buôn bán tưởng đến linh mễ cố t r ư ở n g sinh lúc này mới tưởng lên hắn túi chữ vật bên trong còn t ồ n phóng này bốn năm trăm cân linh mễ phía trước túi chữ vật bị người lấy đi lúc cũng chỉ là thiếu mười mấy cân hiện tại y nguyên còn có hơn bốn trăm cân bộ dáng nếu như thật sự khẩn cấp cần linh thạch lời nói hắn còn có thể đem bán rơi tuy nhiên hắn còn không có nghe ngóng huyền quy đ ả o thượng linh mễ giá cả nhưng tưởng đến khẳng định không thể so thất s á t tông thu mua linh mễ giá cả tiện nghi l i ê n ấn hai cân linh mễ ba mai linh thạch giá cả tới tính toán cũng có thể hối đ á i hơn sáu trăm linh thạch như vậy này linh thạch lỗ hổng liền không có như vậy lớn bất quá cố t r ư ở n g sinh từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến học tập tam đại sinh hoạt kỹ năng cũng thế tại tất được như thế tưởng tượng liền chuyên tâm học tập kia thuật luyện đan tới tiếp xuống tới thời gian cố t r ư ở n g sinh ngoại trừ tu luyện công pháp kiếm pháp cùng pháp thuật bên ngoài đem còn lại thời gian đều dùng tới học tập thuật luyện đan thượng đương chân chính trầm hạ tâm tới học tập lúc cố t r ư ở n g sinh mới biết được này thuật luyện đan cũng không phải chỉ cần có linh thảo liền có thể luyện chế trong đó còn có thập phần phụ trách trình tự đầu tiên ngươi phải học được phân biệt rõ các loại linh thảo mặc dù là tương đồng linh thảo bởi vì niên đại cùng sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng kia dược tính cũng sẽ có chỗ độ lệnh này liền cần tại luyện hóa chi là chú ý kia thủ pháp như thiên hướng âm hàn thuộc tính linh thảo ngươi liền phải cần dùng thiên hướng dương nhiệt thuộc tính linh thảo tới trung hòa bằng không luyện chế ra tới đan dược khả năng liền sẽ biến thành muốn người mệnh độc đan n à y cần thông qua tiếp xúc đại lượng linh thảo tới thực tiễn cũng may cố trưởng sinh túi chữ vật bên trong có rất nhiều phía trước truy tung thử tìm tới các chủng đa dạng cấp thấp linh thảo lúc này liền phái lên công dụng dù sao những n à y linh thảo đều là đích thân hắn đào lấy biết rõ kia chỗ sinh trưởng hoàn cảnh tại cố trường sinh cẩn thận cảm nhận phía dưới liền một cách tự nhiên lý giải đến kia thuộc tính thiên hướng tại kết hợp kia sinh trưởng hoàn cảnh từng cái so sánh nhuộm cố trường sinh tại phân biệt rõ linh thảo phương diện tiến bộ nhanh chóng người bình thường cần mấy tháng mới có thể nắm giữ đồ vật cố trường sinh mất ăn mất ngủ phía dưới dùng ngắn ngủn bảy ngày liền sơ bộ nắm giữ bất quá không muốn coi là nắm giữ phân biệt rõ linh thảo liền có thể luyện đan vậy ngươi liền sai lầm lớn đặc biệt sai lầm bởi vì tại đằng sau còn có như thế nào khống hỏa tinh luyện kỹ thuật khống chế pháp quyết kết đan pháp quyết các loại trình tự cần học tập chỉ có đem những này trình tự làm đến sơ bộ nắm giữ phía sau ngươi mới có khả năng thành công luyện chế gia đan ăn dược bởi vì luyện đan trong đó mỗi một bước đều qua loa không được có chút chủ quan liền sẽ là thất bại mà chấm dứt cựu như khống hỏa tới nói cần tại không ngừng quan sát đan dịch luyện chế tình huống đồng thời điều chỉnh k i ê u hỏa diễm lớn nhỏ một khác cũng không thể thả lỏng lại như tinh luyện kỹ thuật luyện chế đan dược không phải đem đan phương bên trong tất cả linh thảo nhất cổ nao đều rót vào lò đan c h i nội mà là cần trước đem mỗi cái linh thảo luyện hóa thành dịch thể tại tinh luyện ra bên trong tạp chất cùng không ổn định dược lực phía sau chỉ lưu lại linh thảo bên trong tinh hoa bộ phận tại ấn theo nhất định trình tự cùng mặt khác linh thảo dịch thể tiến hành dung hợp tiếp xuống tới chính là như thế nào khống chế dịch thể khống chế pháp quyết nay cần luyện đan giả tại phối hợp hỏa hầu phía dưới thỉnh thoảng thi triển khống chế pháp quyết tác dụng đến đan dịch phía trên nhằm nhuộng luyện đan có thể vững bức không sai lầm hướng xuống tiến hành sau cùng tại đan dịch dần dần giảm bớt phía dưới hội dần dần hướng thể rắn chuyển biến lúc này chính là khảo nghiên trong mắt cùng kinh nghiệm thời điểm cần lại nào đó cái ngắn ngắn trong nháy mắt thi triển kết đan pháp quyết đem đan dịch triệt để ngưng tụ thành đan dược luyện đan tiến hành đến này một bước trên cơ bản liền tính là thành công phía sau còn hội có như thế nào khải đan pháp quyết cùng thu đan pháp quyết tuy nhiên cũng là không thể thiếu tồn tại nhưng ở trọng yêu trình độ thượng liền kém rất nhiều người bình thường đi hết cái này lưu trình đều phải ấn năm qua tính toán cố trường sinh cũng là n g ẽ con mới sinh không sợ cọn tinh o bộ bằng luyện cỏi tương tương kỹ h n g thuật lúc trước tại tinh luyện ba trăm linh năm thạch trung n g ũ thời điểm đã học qua lần này đảo là bớt đi học tập thời gian khống chế pháp quyết kết đan pháp quyết khải đan pháp quyết cùng thu đan pháp quyết các loại mấy cái pháp quyết đảo là hảo học tập chỉ dùng ba ngày thời gian liền học xong chính là nắm giữ đứng lên có chút không h ả o k h ô n g chế cần không ngừng luyện tập thực tiễn mới có thể làm đến k h ô n g chế người bình thường đều trước tiên là tại luyện đan sư bên người đương học đồ năm này tháng nọ học tập quan sát phía sau mới tại sơ bộ k h ô n g chế lúc tiến hành nếm thử mặc dù như thế cũng còn là có rất nhiều người đều thành không được đan sư có thể thấy được kia luyện đan khó khăn trong lúc cố trường sinh cũng ra ngoài mua sắm quá nhiều lần luyện đan cần thiết c h i vật như thiêu đốt linh tài chuyên môn luyện đan dùng lình tuyển thủy luyện đan kinh nghiệm phương diện thư tịch các loại cố trường sinh theo ngày thứ hai mươi bắt đầu l i ề n bắt đầu tiến hành luyện đan nếm thử khoanh chân ngồi tại động phủ bên trong tu luyện thạch thất chi nội trước dùng nửa nén hương điều chỉnh hào tâm thái phía sau lại tại não hải bên trong hồi tưởng hai bên muốn luyện chế đan phương xác nhận không sai phía sau mới mở ra s o n g nhãn từ trong túi chữ vật lấy ra ba thước cao thanh đồng lò đan phóng đến trước người sau đó lại lấy ra linh tài ấn theo nhất định quy luật phóng tại thanh đồng lò đan phía dưới dùng pháp lực đem thiêu cháy lập tức một cổ so phổ thông phàm hỏa nhiệt độ càng cao từ sắc hỏa diễm liền tại linh tài thượng chậm rãi dâng lên nhựa toàn bộ trong thạch động nhiệt độ đều đi theo lên cao vài độ trong chốc lát qua phía sau ở trên thanh đồng lò đan đều bị phía dưới dần dần biến lớn từ sắc hỏa diễm tiêu biến nhan sắc thanh đồng lò đan dưới n ữ a người trở nên đỏ bừng đứng lên theo s á t lấy động phủ bên trong nhiệt độ cũng tại kịch liệt lên cao một ít dịch thể cùng hoa quả tại loại này nhiệt độ cao phía dưới nhanh chóng bị b ố c hơi hơi nước biến khô heo đứng lên cố trường sinh đạo còn hảo hắn thân thể tại thành công luyện hóa thành một cố đặc thù huyết thi phía sau cũng đã âm hàn đáng sợ này cổ nhiệt độ cao cả cố trường sinh cái kia sám trắng đầu tóc đều không có gì liền biết rõ đối kia không có bất luận cái gì tác dụng phía sau chính là từ trong túi chữ vật ấn theo đan phương bên trong miêu tả trình tự theo thứ tự lấy ra linh thảo ném vào đã trở nên nóng hổi lò đan chi nội sau một k h ắ c l i ề n tại kia nhiệt độ cao phía dưới biến thành nhất tiểu bãi nhan sắc khác nhau dịch thể phía sau cố trường sinh tại đối kia không ngừng thi triển đề luyện pháp quyết không ngừng có t ạ p chất bị loại bỏ ra tới các loại cố trường sinh tinh luyện hoàn thành phía sau k i a linh thảo hòa tan dịch thể liền chỉ còn lại gần một nửa cố trường sinh cần một bên không chế đã tinh luyện hoàn thành linh thảo dịch thể một bên tiếp tục tinh luyện phía sau thảo dược như thế lặp đi lặp lại đem còn lại bảy tám chủng thảo dược đều từng cái tinh luyện hoàn thành phía sau cố trường sinh trên chắn đều toát ra nhất tầng rậm rạp mồ hôi cũng không phải đối luyện khí cựu tầng hắn cỡ nào hao phí chân khí thật sự là lần đầu luyện đan có rất nhiều khẩn trương thành phần nhưng mặc dù như thế cũng theo bên cạnh nói rõ luyện đan khó khăn căn bản cũng không phải là luyện khí sơ kỳ tu hành giả có thể nhúng tràng thậm chí luyện khí trung kỳ tu hành giả tại chân khí phương diện cũng lực có chưa đến phần lớn có thể trở thành luyện đan sư tồn tại tu vi tối thiểu đều phải là luyện khí hậu kỳ tồn tại bởi vì chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi mới có thể có c à n g nhiều chân khí tại luyện đan quá trình bên trong duy trì tiêu hao cố trường sinh đem tám chín phần thảo dược dịch thể dung hợp tại cùng một chỗ phía sau mới bắt đầu dài rằng g ặ c khống chế hỏa hầu cùng đan dịch bất quá nhưng mà cũng không có nhượng hắn chờ như vậy thời gian dài lò đan bên trong đột nhiên liền buốc lên một cổ y ê n vụ sớm kết thúc lần đầu luyện đan cố trường sinh cũng không có tưởng lần thứ nhất liền có thể luyện thành đan dược nhưng vừa mới bắt đầu không bao lâu liền thất bại này còn là nhượng trong lòng hắn hơi hơi c h ậ m đem đan lô nội đan dược cạn đổ ra phía sau thi triển một cái thủy thuộc tính thanh khiết pháp thuật đem đan lô nội tẩy sạch sẽ phía sau lại một lần nữa bắt đầu đệ nhị luân luyện đan ba lần thất bại mười lần thất bại hai mươi lần thất bại thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa khai ba mươi ba lần lò đàn c ố trường sinh mới xem như luyện thành công một lần bất quá này cũng không thể xem như chân chính trên ý nghĩa thành công bởi vì luyện đàn tuy nhiên thành công luyện ra tới lại đều là phế đan phế đan danh như ý nghĩa chính là vứt đi không thể dùng đan dược xem như một loại bán thành phẩm đan dược tuy nhiên cũng có thể phục dụng nhưng là có rất lớn tác dụng phụ được không bù mất cho nên giống như tu hành giới bên trong đều không có ai phục dụng phế đan phần lớn đều bị đan sư cho tiêu hủy rơi